Chương 1621, Kịch Chiến Thế nào? Tức giận rồi. Nhìn thấy biểu hiện trong mắt Lạc Nam, thanh niên nở một nụ cười khinh khỉnh, ra vẽ trưởng bối giáo huấn tiểu bối nói, muốn thành đại sự phải có tâm ẩn nhẫn, vừa nhắc đến đám nữ nhân của làng nhất thế là ngươi nổi nóng, tầm tính như thế khó mà thành đại sự được. Ha ha! Lạc Nam ngửa đầu cười lớn, ta hiện tại đã lưu danh sự sách, chiến tích vang dội kim cổ. Theo ngươi thế nào là người thành đại sự? Ngươi có thể liệt kê được bao nhiêu người có thành tựu vượt qua ta ở thời đại này? Thanh niên trong mắt co rụt lại, trong đầu cấp tốc lưu chuyển. Nhưng dường như khó mà tìm ra một cái tên đạt được những thành tựu như lạc nam trong thời đại, càng đừng nói đến là trong cùng độ tuổi. Không những là chiến lực cá nhân khủng bố, mà sau lưng còn phải có lực lượng hùng hậu. Công lôn giới và làng nhất thế hiện nay không ai dám xem nhẹ. Càng chưa kể nghe nói quan hệ của Lạc Nam và Thiên Hồ Tộc cùng Phượng Hoàng Tộc cũng không ít. Hắn vô thức muốn nói đến Tuế Nguyệt Nữ Đế, nhưng lại nhớ đến nàng là kẻ thù không đội trời chung của Săn Ma Điện, mà quan hệ của Lạc Nam và Tuế Nguyệt Cung cũng cực kỳ mật thiết. Trong lúc nhất thời, thanh niên Á Khẩu không trả lời được. Thế nào? Lạc Nam mỉa mai nhét mét, một con ếch cũng dám mở miệng nói đạo lý với cùng lông trên chính tầng trời, ngươi thật khiến ta buồn cười. Ngươi Thanh niên sắc mặt lúc trắng lúc đỏ vì giận dữ, bị Lạc Nam lên mặt trước rất nhiều thành viên Săng Ma Điện, xem hắn như một con ếch khiến thanh niên phẫn nộ. Bất quá rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, hư lạnh một tiếng nói, kẻ cùng vọng thường chết rất nhanh, để hôm nay ta dạy cho ngươi bài học về thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lạc Nam nhúng nhúng vai không thèm phản ứng. Nếu các vị đã muốn luận bàn, mời đến đấu trường của Săng Ma Điện. Nhịn nguyên lão bèn chen miệng vào nói. Lạc Nam ánh mắt lấp lé, nghe được chỗ bất thường trong câu nói này của nàng, đường đường là nhị nguyên lão sao lại xưng hắn và tên thanh niên là hai vị, một cách khách khí đến như vậy. Hắn và nàng là kẻ thù, chỉ toàn xưng ta và ngươi. Xem ra thân phận của tên thanh niên này cực kỳ bất phạm mới khiến nhị nguyên lão phải dùng kính nữ. Nghĩ đến đây Lạc Nam nhúng nhúng vai, nhét miệng cười ta, lãnh thổ trên không của sang ma điện lớn như vậy, luận bàn trực tiếp ở đây là được, sao phải phí công đến đấu trường. Chẳng may đấu trường của các vị xảy ra sự cố như truyền tống trận thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Đáng hận. Nhị nguyên lão thấy tên này cáo già đến như vậy cũng giận đến nhiến răng khen kết, chiến đấu mà không vào đấu trường. Chẳng lẽ ngươi muốn hủy hoại cả sang ma điện chúng ta hay sao? Cái gì mà hủy hoại? Lạc Nam ra vẻ kinh ngạc, chỉ là luận bàn hữu nghị mà thôi, quy mô chiến đấu chắc chắn không lớn, chẳng lẽ các vị định chiến sinh tử hay sao? Đừng làm ta sợ hãi A. Lạc Nam rụt cổ trở về, nếu vậy ta sẽ không tiếp chiến, cứ vào bão khổ đổi vật phẩm rồi té là được. Cứu chiến ở đây. Thanh niên thản nhiên lên tiếng, chỉ luận bàn mà thôi, chắc hẳn không gây ra tổn thất nào. Được rồi. Nhịn nguyên lão rốt cuộc đồng ý, thầm nghĩ nếu thật sự đại chiến quá lớn, mình có thể dùng trận pháp ngăn cản dư ba tàn phá. Trong ánh mắt quan sát của nhiều thành viên sang ma điện, Lạc Nam cùng thanh niên đồng loạt bay lên không trung. Không biết có thủ đoạn gì mà ngay cả âm dương nguyệt hồn nhãn của Lạc Nam cũng chẳng nhìn thấu tu vi của thanh niên này. Bất quá mặc kệ đối phương có thân phận gì, dám dùng lời lẽ dơ bẩn nhắm vào nữ nhân của hắn cũng phải trả giá đắt. Mỗi người đều có điểm mấu chốt bất khả xâm phạm, đối với bản thân Lạc Nam, người khác có thể xem thường hay sỉ nhục hắn, tâm trạng tốt hắn sẽ không nổi giận. Nhưng nếu dám động vào người thân và nữ nhân của hắn, Đó chính là chạm vào tranh giới máu chốt của Lạc Nam. Tuy đó có thể là nhược điểm nhưng hắn chấp nhận điều đó. Hắn chưa từng xem mình là thần thánh hay nhân vật siêu phàm gì, có thể tâm cảnh phản lặng trong mọi hoàn cảnh. Nếu như có kẻ sĩ nhục thân nhân và nữ nhân của ngươi mà ngươi vì đại cục vẫn cam lòng nhẫn nhịn, tu luyện còn có ý nghĩa gì? Âm! Như một vụ nổ giữa thiên không, thân ảnh thanh niên biến mất tại chỗ. Chẳng muốn cho Lạc Nam bất kỳ cơ hội nào. Vừa ra tay chính là lấy thế cùng phong lôi động Hơn nữa khí thế mà lúc này thanh niên bạo phát lại chính là của một vị thiên đế hàng thật giá thật Hiển nhiên đây là một lão quái vật trong hình hài thanh niên trẻ tuổi Nhằm đánh lừa lạc nam ứng chiến để đường đường chính chính diệt sát hắn Ken Thương ngân động thiên, một thanh trường thương đen kịch lại lóng lánh như hát ngọc xuất hiện trong tay thanh niên đóng Có tiếng rồng năm vang vọng Thư ảnh một con ma lông khổng lồ uống lượng quanh thân, thanh niên bạo phát cùng lúc ba loại vực khủng bố. Bác tầng chiến vực. bát tầng sát vực. Cửu tầng thương vực. Sức mạnh bạo phát đến cùng trực, năm loại thiên đế lực ứng với ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ vận chuyển mãnh liệt hòa vào thân thương. Nhắm ngay đầu lạc nam xuyên phá mà đến. Đồng tử lạc nam co trục lại. Đây là một trong những thế công mạnh nhất mà hắn từng đối mặt. Nói là luận bàn, rõ ràng là muốn mượn danh nghĩa tỷ thí giết chết hắn. Lạc Nam cũng đã đoán được tên thanh niên này là ai, không dám có chút xem thường. Thanh trường thương đen kịch kia là đế binh hàng thật giá thật, 5 loại thiên đế lực tập hợp ngũ hành, ngay cả vực cũng là ba loại gần như mạnh nhất. Bởi vì không mang theo lạc hồng kiếm bên người, Lạc Nam trực tiếp gầm lên trong lòng, bá đỉnh xuất. Ông ông ông! Các tôn đại đỉnh điên cuồng kết hợp, bá đỉnh khai sinh. Từ đăng điện xuất hiện trước mặt Lạc Nam, lơ lửng trôi nổi. Lạc Nam dùng tay bắt lấy bá đỉnh, ánh mắt như điện. Bá vực cùng nộ nghiền ép mà ra như ngày tận thế, tám tầng chiến vực và sát vực cũng được kích hoạt hòa vào thân đỉnh. Chưa dừng lại ở đó, oanh thiên tổ phù cũng được triệu hồi tiến vào bên trong bá đỉnh, điên cuồng hấp thực bá lực bạo khởi sóng xung kích. Nhắm ngay một thương khủng khiếp của thanh niên vừa đâm đến, Lạc Nam thô bạo cầm bá đỉnh đập xuống. Oanh. Thương khung chấn động, dư ba kinh thiên động địa quét ngang trường không, va chạm cực kỳ khủng khiếp. Không xong. Nhịn nguyên lão sắc mặt đại biến, vội vàng kích hoạt trận pháp tồn tại từ trước ở lãnh thổ sang ma điện tiến hành phòng ngự. Ngăn cản hai luồng công kích va chạm mang đến hủy diệt. Nàng không ngờ được rằng vừa mới giao phong, quy lực mà bọn hắn tạo ra lại lớn đến như vậy. Lấy trung tâm cuộc va chạm lan tràn, tất cả tiên khí và không gian như hóa thành hư vô. Chỉ còn lại vô tận lực lượng và các lùng vực đang đối kháng. Bá đỉnh và trường thương chạm nhau trực diện, ánh mắt Lạc Nam và thanh niên đầy đẩy sát cơ nhìn nhau, chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương đang tác động dữ dội lên cơ thể mình. Lạc Nam nhận thấy 5 loại thiên đế lực muốn xâm nhập cơ thể, tàn phá từ bên trong, thương vực muốn nghiền nát mọi ngõ ngách từ tận xương cốt của hắn. Ở phía đối diện, thanh niên hai tay run rẩy chỉ thấy trường thương của mình va chạm vào một kiện đồ vật bất hữu trường tồn. Bá vực như nhấn chìm hắn vào vô hạn thiên tai không có lối thoát, các luồng sóng xung kích chẳng biết từ đâu ra len lõi vào cơ thể muốn hủy diệt tất cả. Xung quanh bọn hắn, sát vực và chiến vực vẫn đang không ngừng đối kháng kịch liệt, không gian bốn phương tám hướng vỡ vụn thành bụi phấn. Hai người không ai nhường ai, đây là đại chiến ở cấp độ cao nhất. Hít, quả không hổ danh là yêu nghiệt đứng đầu tiên giới. Một vị nguyên lão hít sâu một hơi, lão đại đã xuất ra đế binh diệt ma long thương. Vận dụng vực ở trạng thái toàn thịnh và cả năm loại thiên đế lực vẫn không thể kết liễu hắn Yêu nhiệt như thế này vậy mà cùng tuế nguyệt chống đối chúng ta, thật là hiểm họa khôn lường Một vị nguyên lão khác ngưng trọng nói, lão lục chết không oan, chiến lực của tên yêu nhiệt này đã chạm đỉnh vũ trụ Khó tin hơn nữa là hắn chỉ mới đại đế Đám nguyên lão âm thầm nghị luận âm ỉ, đối với chiến lực lạc nam biểu hiện ra ngoài thật sự là chấn kinh Phải biết rằng thanh niên kia chính là đại nguyên lão của săn ma điện, nhờ vào tu luyện đế cấp thực phẩm công pháp đặc biệt có tên vạn niên trùng xuân công. Cứ cách một vạn năm sẽ lột xác hồi xuân một lần, vì vậy thân thể luôn luôn ở trạng thái tuổi trẻ, tìm lực vô hạn. Diệt ma lông thương cạn là một trong các đế binh hùng mạnh của săn ma điện, do đích thân đại nguyên lão giết chết một vị ma lông có tu vi thiên yêu đế của ma Long tộc, dùng toàn bộ cơ thể và linh hồn hắn luyện chế ma thành. Bồi dưỡng vô số 5 tấn thăng đế binh chân chính. Trời sinh linh căn hỏa, lại phục dụng thêm 4 loại linh căn quả hệ mộc, kim, thủy, thổ, tạo ra thuộc tính ngũ hành, ngụy tạo một phần sức mạnh của ngũ hành thánh thể. Một thân thương pháp xuất quỷ nhập thần. Sở hữu cửu tầng thương vực, bát tầng chiến vực và bát tầng sát vực. Có thể nói, nhân vật như đại nguyên lão đã áp đảo hầu hết cường giả trong vũ trụ này, dưới một người trên vô số người. Vậy mà lúc này đây khi toàn lực tra tay, vẫn không thể mang đến tổn thương nặng nề nào cho Lạc Nam. Làm sao các vị nguyên lão không cảm thấy kinh hãi Dù sau thì tuy chiến tích của Lạc Nam khá vang dội, không ít thiên ma để chết trong tay hắn, nhưng những thiên ma đế đó cũng chỉ là đồ bỏ đi trong mắt các vị nguyên lão mà thôi. Lạc Nam chưa chính thức chiến một trận ra trò hay tiêu diệt nhân vật trụ cột của những thế lực cử đầu. Các vị nguyên lão cũng khó mà ước tính được bản lĩnh thật sự của hắn. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn có thể khẳng định nếu đơn độc đối chiến, ngoài đại nguyên lão ra, e rằng tất cả bọn hắn không ai là đối thủ của Lạc Nam. Long hồn hàng thế. Mà lúc này, chiến trường tiếp tục có biến động. Chỉ nghe đại nguyên lão ngửa đầu gầm lên. Đống. Từ bên trong việc ma lông thương, linh hồn của ma Long thiên yêu đế dương nanh múa vút phóng ra, màn theo hồn lực giữ tận nhắm ngay Lạc Nam trấn áp Hiển nhiên là muốn oanh tạc linh hồn hắn. Mắt thấy tình cảnh này, bên cạnh lạc nam cũng đột ngột hiện ra một vị mỹ nhân sắc nước hương trời. Ông Nhu tuyệt mỹ, như hoa như ngọc do hồn lực trong suốt tạo thành. Nạn chính là hồn Nguyệt Ánh. Hồn Nguyệt Ánh hai tay xòe ra, diệt hồn và ôn hồn dung hợp, để hồn ấn ngưng tụ mà thành, hướng ngay ma lông hồn đập xuống. Đung đung đung! Va chạm linh hồn nguy hiểm đến cùng cực. Nhiều mỹ nhân đại chiến cùng quái vật, hồn Nguyệt Ánh vận dụng sức mạnh của hồn đỉnh, đem ma Long hồn đánh văng trở về diệt ma long thương, nàng cũng chậm rãi trở về cơ thể Lạc Nam. Dị hồn hóa hình, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu loại dị vật. Thấy hồn Nguyệt Ánh đẩy lùi ma long hồn, mục đích công kích cơ thể và linh hồn đối thủ đều không xong. Sắc mặt đại nguyên lão khó coi cực kỳ. Thì ra là ngươi. Lạc Nam ánh mắt hiếp lại khóa lấy thanh niên đối diện Từ đầu không nhận ra thân phận của đối phương, nhưng sau khi chiến đấu, Lạc Nam liền nhận ra thanh niên này là đại nguyên lão của Sang Ma Điện. Trong vạn kiếp luân hồi, Lạc Nam với thân phận nghịch lòng đế từng giao đấu trực diện với tổng thể Sang Ma Điện, làm sao không nhận ra thủ đoạn mà đại nguyên lão thi triển. Chẳng qua ở trong kiếp luân hồi đó, tên đại nguyên lão vẫn luôn che giấu dung mạo, nên Lạc Nam không nghĩ rằng hắn sẽ có bộ dáng trẻ trung như vậy mà thôi. Có một điều Lạc Nam không biết. Cũng vì tính kế nhằm tiêu diệt hắn nên lần này đại nguyên lão mới lấy bộ dạng thanh niên xuất hiện một cách công khai. Ở sang ma điện từ trước đến nay, chỉ có nhân vật tấp nguyên lão trở lên mới được nhìn qua diện mạo này của hắn. Ngũ hành phục ma thương pháp Không có ý định dừng lại, đại nguyên lão một lần nữa triển khai thế công. Năm loại thiên đế lực luân chuyển, tương sinh tương khắc, vừa bổ trợ cho nhau vừa khắc chế lấy nhau, theo diệt ma Long thương vũ động đầy uy mãnh Tạo thành từng lùn thương ảnh với quy lực ngập trời. Đại nguyên lão thân thể hóa thành tàn ảnh, Ngũ hành phục ma thương pháp nhắm đến vô số điểm trí mạng trên cơ thể Lạc Nam công kích. Thế công rất mạnh, nhưng đại nguyên lão đâu ngờ được Lạc Nam hiện tại còn muốn giết hắn hơn hết. Nếu có thể loại bỏ được đại nguyên lão của sang ma điện trên chính địa bàn của bọn hắn thì thật tuyệt vời. Hắn mặc kệ thương pháp mạnh bạo của đối thủ, chẳng thèm né tránh, cũng chẳng thèm phòng ngựa. Dùng cơ thể ngênh đón từng luồng thương ảnh dữ dội, lao thẳng trực tiếp về phía đại nguyên lão. Điên cuồng trầm bá đỉnh nền thẳng xuống đầu đối phương. Kẻ này điên rồi, hắn muốn liều mạng. Toàn trường kinh hô, không tưởng tượng nổi lạc nam lại chọn phương thức ứng chiến trực đoan như vậy. Bất quá ngay lúc này. Vạn cổ bất hủ thân. Quy nghiêm gầm lên, vô số kinh văn bất hủ năm tụng, da thịt lạc nam phủ đầy hình xăm, tiến vào trạng thái bất khả xâm phạm. Khen khen khen khen khen. Diệt ma Long thương đâm vào vạn cổ bất hũ thân như chọc phải tường thành, chỉ cảm thấy cứng trắng không thể xuyên thủng, ti lửa văng lên tung tué, mà sát dữ dội như kim loại đập nhau. Đơn giản mà thô bạo, dùng khả năng phòng ngự tuyệt đối ngành kháng tất cả công kích của đối thủ. Bá đỉnh nâng lên, cấp tóc biến lớn. Như thái sơn áp đỉnh, ầm ầm trấn xuống. Chương 1622, vào bão khốn. Đại nguyên lão chứng kiến hành vi điên cuồng của Lạc Nam mà vừa phẫn nộ vừa khiếp sợ. Phẫn nộ vì Lạc Nam dám xem thường công kích cực mạnh của hắn, vậy mà dùng cơ thể nên đóng trực diện. Khiếp sợ vì Lạc Nam vậy mà thật sự thành công, mặc cho công kích của hắn mang tính hủy diệt vẫn không thể làm kẻ này trầy trụ dù chỉ là một lớp da. Hơn nữa còn mang theo một cái đỉnh khổng lồ hung bạo đến cực điểm nền thẳng xuống đầu hắn. Bá đỉnh vẫn không ngừng mở rộng Như Thái Sơn áp đỉnh có thể đè ép tất cả, phong tỏa phạm vi đào vong của mục tiêu. Vì đã va chạm một lần, đại nguyên lão thừa biết sức mạnh của cái đỉnh này, không dám lơ là, vội vàng chuyển công thành thủ. Ngũ hành phục ma thương pháp điều khiển ngũ hành thuộc tính tương sinh gia trì, diệt ma lòng thương xoay tròn trước mặt tạo thành mạng trắng cực đại để phong ngữ. Chưa dừng lại ở đó, đại nguyên lão thậm chí còn vận dụng không gian chi lực, mở miệng quát lớn, không gian chi thuẫn. Không gian tầng tầng lớp lớp ngưng tụ lại thành một tấm thuẫn khổng lồ và kiên cố, ngăn cản trước mặt hắn. Tuy không mạnh mẽ và tinh thông như điện chủ, nhưng đại nguyên lão cũng là nhân vật có được không gian hệ. Có thể thấy để trở thành đại nguyên lão của thế lực cử đầu, không có ai là kẻ yếu kém. Cùng lúc đó, bá đỉnh rốt cuộc nệnh xuống. Lấy tư thái cường hoành đến cực điểm, bá vực dùng ép dữ dội, bá đỉnh điên cuồng xoay tròn. Răng rắc. Bức tường không gian đại nguyên lão tạo ra hoàn toàn như bụi mù vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng trong suốt ly ti tung bay, ngay cả ngăn cản lạc nam một nhịp cũng không được. Bá đỉnh thô bạo xuyên thủng không gian, đập xuống diệt ma lông thương trực diện. Oanh Toàn trường chấn động, lỗ tai vô số người rỉ máu, mất đi thính giác tạm thời, hai mắt đầy ngơ ngát nhìn cảnh tượng như vụ nổ nguyên tử vừa diễn ra. Hử Nhị nguyên lão lạnh trên một tiếng Thiên đế lực trong tay tán loạn, vô số trận văn sụp đổ trước dư ba của cuộc pha chạm. Răng rắc. Hàng loạt kiến trúc tại San Ma điện sụp đổ, một đám tiên tôn để giả các loại chạy như ông vỡ tổ, né tránh dư ba của cuộc đụng độ. Nhưng mà mặc dù rất nhiều cảnh tượng phát sinh như thế, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía bầu trời, từng khuôn mặt tràn ngập trung động, kinh biến trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Chỉ gặp đại nguyên lão như một quả đạn pháo bị lạc nam đánh bay. Việc ma Long thương thoáng hiện hư ảnh ma Long gầm rú đầy đau đớn. Máu tươi cuồng phúng, sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt tràn đầy không dám tin. Mà phía trước hắn, trên thân bá đỉnh phủ lấy 60 đường hồng hoang tiên văn, kết hợp sống xung kích ầm ầm banh tạc được Lạc Nam tiếp tục nền xuống, hiển nhiên muốn đập đại nguyên lão thành bánh thịt. Đủ rồi. Đúng lúc này, một tiếng gầm uy nghiêm vang lên, thời gian chi lực bá đạo bao phủ lấy thân thể Lạc Nam. Buộc tốc độ xuất thủ của hắn trở nên chậm chạp đến cực điểm Săn ma điện chủ ra tay Đại nguyên lão cũng nhân cơ hội cầm về diệt ma long thương Dịch chuyển không gian rời khỏi tầm banh tạc của bá đỉnh Vội vàng lấy ra một viên đế đang nuốt vào ổn định thương thế Ngoài mặt của hắn tỏ vẻ bình tĩnh như chưa có gì Nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện bả vai của đại nguyên lão đang nhẹ nhàng rung rảy Hiển nhiên Việc bị một tiểu bối áp đảo trước mặt toàn bộ sang ma điện khiến tâm cảnh của hắn như đang gặp phải sống lớn ngập trời, trong lòng vừa nhục nhã và phẫn nộ. Đại nguyên lão trong mắt lóe lên nồng đầm sát cơ, muốn nhân lúc lạc nam đang bị thời gian chi lực của điện chủ tác động mà ra tay diệt sát hắn thành cạn bã. Được rồi, luận bàn mà thôi. Đến điểm là dừng. Sang ma điện chủ hiện ra trước mặt đại nguyên lão ngăn cản hắn hành động. Ra vẽ tán dương nói. Hai vị đều là cường giả hàng đầu, có các nguy chính là vinh dự của tiên giới, mà tu sao dám lộng hành. Vạn cổ bất hữu thân rốt cuộc đạt đến giới hạn, Lạc Nam đem bất hữu kim văn thu hồi, cảm giác thời gian chi lực của sang ma điện chủ không còn bao quanh cơ thể mình, hắn lạnh lùng chấp vấn, tự ý xen vào cuộc luận bàn, ý của điện chủ các hạ là sao? Đã gọi là luận bàn thì nên biết điểm dừng, đánh tiếp tổn thương hòa khí A. Sang ma điện chủ cười tủng tiễn đáp. Nếu vừa rồi lạc nam ngươi rơi vào thế yếu, ta cũng sẽ ra tay ngăn cản đại nguyên lão, khuyên hắn hạ thủ lưu tình. Vậy sao? Lạc nam như cười như không nhìn lấy hắn. Trong lòng cười gần liên tục. Vừa rồi nếu như kẻ lâm vào thế yếu là mình, chỉ sợ rằng sang ma điện rất vui lòng xem náo nhiệt cho đến khi đại nguyên lão, vô tình, giết chết côn lông thiếu chủ trong quá trình luận bàn hữu nghị ta, bất quá dù sao đây cũng là địa bàn của sang ma điện. Lạc Nam tuy tiếc núi nhưng cũng hiểu rõ muốn giết đại nguyên lão ở nơi này là điều không thực tế. Nghĩ đến đây, hắn khiêu khích nhìn đại nguyên lão, thế nào lão già? Đừng tưởng dùng bộ dạng thanh niên là giấu được tuổi tác, nhiều năm như vậy đầu ngươi sống trên thân chó sao. Một tên tiểu bối như ta cũng đánh không lại còn muốn dạy đời. Ta nhổ vào. Nghe Lạc Nam mắng chửi độc mồm độc miệng. Lại thêm rất nhiều ánh mắt đồng tình nhìn về phía mình. Đại Nguyên lão xém chút thổ huyết. Vô số năm rồi, hắn chưa từng chịu nhục nhã đến như vậy. Không tiếp tục nhìn Lạc Nam để đè nén cơn giận trong lòng, Đại Nguyên lão bất mãn truyền âm, "Điện chủ, vì sao không để ta nhân cơ hội vừa rồi diệt hắn?" "Ngươi tưởng bổn điện chủ không muốn sao?" Sang ma điện chủ hừ lạnh hồi đáp, "Tuế Nguyệt Ả tiện nhân kia vẫn như âm hồn bất tan theo dõi chúng ta, nếu như vừa rồi ngươi dám nhân lúc Lạc Nam bị ta khống chế mà xuất thủ, Hậu quả khó mà lường được. Đại nguyên lão âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh. Không cam lòng chấp tay, điện chủ anh Minh. Đi nghỉ ngơi đi. Sang ma điện chủ phất tay, truyền âm nói, là chúng ta vẫn còn đánh giá thấp tên yêu nghiệt này, bổn điện chủ sẽ tìm hướng giải quyết khác. Đại nguyên lão lắc đầu cười khổ, nếu sang ma điện thật sự đánh giá thấp lạc nam thì cũng không để đích thân nhân vật đứng đầu trong các nguyên lão như hắn xuất thủ. Đáng tiếc chiến lịch của tên kia quá mạnh, dù là phòng ngự hay công kích đều quá trâu bò. Nghĩ đến đây, đại nguyên lão quyết tâm bế quan gia tăng thủ đoạn chiến đấu, chờ ngày phục thù. Bảo khố của Săng ma điện Nhìn từ bên ngoài Bảo khố này có hình dạng một tòa tháp cao nhiều tầng, nhưng khi tiến vào bên trong lại chỉ là một vùng không gian duy nhất, liên thông chọc trời, nhìn từ dưới đất lên cao chóc vót khó mà thấy điểm cuối. Vô số quả cầu ánh sáng trôi lơ lửng một cách tự do trong vùng không gian này, ở trong mỗi quả cầu ánh sáng được phong ấn một kiện vật phẩm. Thoải mái lựa chọn đi, dùng săn ma bài để giải phong ấn ở mỗi quả cầu, giá trị vật phẩm sẽ tự động tiêu trừ số săn ma điểm tương ứng mà săn ma bài của người đang có. Nhị Nguyên Lão Hờ Hững nói Lạc Nam gật đầu, đảo mắt đánh giá vài vật phẩm ở phạm vi phụ cần. Rất dễ dàng nhận thấy nhiều loại vật phẩm, tài nguyên cao cấp. Có thể xuất hiện trong bão khố này, vật phẩm đều là hàng đế cấp thượng phẩm trở lên, đẳng cấp thấp hơn ngay cả tư cách tồn tại ở nơi này cũng không có. Ở trên mỗi quả cầu ánh sáng cũng có hiện lên những con số, đây chính là số săn ma điểm cần bỏ ra để đổi lấy vật phẩm bên trong. Đế cấp thượng phẩm pháp bảo, lăng tiêu kiếm, 30 triệu săn ma điểm. Đế cấp thường phẩm thể kỷ, động thiên quyền, 30 triệu săn ma điểm. Đế cấp trực phẩm thân pháp, ngạo phong lôi ảnh bộ. 120 triệu xăng ma điểm để cấp cực phẩm công pháp Ngọc Cốt Kinh 120 triệu xăng ma điểm Lạc Nam chép miệng cảm tháng Giá trị của cực phẩm và thường phẩm chênh lệch nhau tận 4 lần Cũng xem như hợp lý xăng ma điểm quả thật tài đại khí thô Chỉ riêng công pháp, vũ kỷ, các loại thủ đoạn chiến đấu Đã có một bó lớn nhìn hoa cả mắt rồi Bất quá Lạc Nam không rảnh để ý đến những thứ này Cửa hàng may mắn không hề thiếu Điểm danh vọng cũng dễ tìm kiếm hơn sang ma điểm. hắn thả người bay lên, thấu thì vạn lý mở ra, tìm kiếm những vật phẩm hi hữu. Rất nhanh, một thứ đã thu hút sự chú ý của Lạc Nam. Dị thổ, Vẫn Thạch Khải Huyền Thổ. Đây là một loại dị thổ có hình dáng như chiến khải của Đại tướng Hoành Hành xa Trường. Thổ thuộc tính tinh khiết ngưng tụ thành các bộ phận như mũ, giáp, hoa thuần một màu đen kịch, cứng trắng như thiên ngoại Vẫn Thạch. Nghĩ đến linh thổ đỉnh đang là một trong các tôn đại đỉnh yếu nhất của mình, Lạc Nam lập tức nảy sinh hứng thú. Có Vẫn Thạch Khai huyền thổ, chắc chắn chiến lực của thổ thần tướng sẽ tăng thêm một bậc. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lạc Nam trở nên cực kỳ khó coi. Bởi hắn nhìn thấy giá của Vẫn Thạch Khai huyền thổ lên đến con số 250 triệu sang ma điểm. Xin người quá đáng! Lạc Nam nổi giận đùng đùng nhìn nhịn nguyên lão chất vấn, hừ. Theo ta được biết giá của dị thuộc tính ước chừng khoảng vài chục triệu sang ma điểm mà thôi. Vì sao loại dị thổ này có giá cao như vậy? Thiên địa dị vật vốn là những thứ khó thể định giá, biến động thất thường là điều dễ hiểu. Nhịn nguyên lão cười đắc ý, người không thích có thể tuyển thứ khác, thuận mua vừa bán, sang ma điện chưa hề ép buộc. Đúng như lời Lạc Nam nói, thiên địa dị vật tùy vào mức độ mạnh yếu mà có giá khác nhau. Nhưng ở bảo khố này thì trung bình mỗi loại chỉ vài chục triệu sang ma điểm mà thôi. Sau khi biết Lạc Nam tiến đến, Điện Chủ đã hạ lệnh tăng giá tất cả thiên địa dị vật lên gấp 5 lần, bởi ai cũng biết bá đỉnh của tên này chắc chắn thèm muốn chúng nó. Đối với tiên đế cường giả bình thường, thiên địa dị vật tuy hữu dụng nhưng còn chưa đủ cải thiện phần lớn chiến lịch. Bởi lẽ nếu không có thủ đoạn đặc biệt, người chỉ có thể luyện hóa và sở hữu một loại thiên địa dị vật mà thôi. Nhưng với những kẻ như Lạc Nam thì khác, thiên địa dị vật có thể hấp thụ số lượng lớn, giá trị của chúng trong mắt tên này cao hơn so với cường giả khác rất nhiều. Sang Ma Điện thừa cơ ép giá là điều dễ hiểu. Thậm chí nếu không phải sợ gây nên người ngoại nghi ngờ hoặc Lạc Nam không chịu đánh đổi, Sang Ma Điện chủ còn muốn tăng giá thiên địa dị vật lên gấp 10 lần nữa kìa. Lạc Nam hư một tiếng, tạm thời bỏ qua vẫn thạch khải huyền thổ, tiếp tục tìm kiếm thứ khác. Hắn cũng không vội, Dù sao mục đích lần này đến sang Ma Điện còn có ý đồ khác, bất quá nhị nguyên lão cứ kè kè bên cạnh thật khó mà hành sự. Không lâu sau, lại có thứ khiến Lạc Nam dừng bước. Dị kim chiến cung chi kim, giá trị 250 triệu sang Ma Điện. Đây là dị kim có hình dạng như một thanh hoàng kim trường cung, ẩn chứa chiến ý lẫm nhiên trường liệt như vạn quân ra trận. Lại một loại thiên địa dị vật thích hợp. Kim thần tướng của Lạc Nam vốn là chuyên sử dụng cung tiển. Nhưng cả cung và tiễn đều được nguyên tụ từ cùng sát tinh kim. Quy lực không quá mạnh. Nhưng nếu có chiến cung chi kim làm cung, cùng sát tinh kim làm tiễn, chắc chắn những mũi tên bắn ra sẽ nguy hiểm hơn, trí mạng hơn. Thậm chí cả bản thân Lạc Nam khi không dùng đến Lạc Thần Cung cũng có thể vận dụng chiến cung chi kim làm vũ khí thay thế. Quả là nội tình của thế lực cự đầu, chỉ trong thời gian ngắn đã có hai loại thiên địa dị vật khiến Lạc Nam chú ý, tuy không đủ gia tăng tu vi nhưng chắc chắn có thể gia tăng chiến lực. Nhìn thấy Niên Nguyên lão đi theo kè kè, Lạc Nam tưởng ép nhẫn nhìn ham muốn cướp sạch bảo khố. Qua khỏi thiên địa dị vật hắn đưa mắt nhìn đến một số kỳ trận dị bảo. Miệng tùy ý hỏi, san ma điện sao lại nghèo đến như vậy? Thần thụ cũng không có, vĩnh hằng thuộc tính cũng không, ngay cả binh nhân tộc cũng chẳng thấy đâu. Nghị trưởng lão thân thể lão đảo, xém chút ngã sắp mặt xuống. Tiểu tử này lời như vậy cũng dám nói. Thần thụ toàn bộ vũ trụ chỉ có 7 cây độc nhất vô nhị, đa phần đều có chủ nhân, một số chưa có chủ thì thần bí không rõ tung tích hoặc thực lực kinh hồn, ngay cả điện chủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Nghe đồng thần thụ đứng đầu kia đã đạt đến mức khủng bố. Vĩnh hằng thuộc tính so với thần thụ còn hi hữu hơn, toàn bộ vũ trụ chỉ có tam muội chân hỏa nổi danh. Còn hát ám vĩnh kiếp cũng vừa mới được công khai ra ánh sáng. Binh nhân tộc, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nếu dễ dàng đạt được binh nhân tộc, e rằng kẻ chấp nhất điên cuồng như cuồng khí lão nhân đã đạt thành tâm nguyện từ lâu rồi. Biết Lạc Nam muốn đã kích chính mình, nhịn nguyên lão hừ lạnh một tiếng, dù có cũng không đến lượt ngươi đổi, số săn ma điểm ít ỏi kia có thể làm nên trò trống gì. Lạc Nam nhúng nhúng vai ra vẻ khinh thường, Lạc Hồng Kiếm của ta còn không phải binh nhân tộc sao? Các ngươi có không? Ngươi! Nhị nguyên lão xém chút thổ huyết, dứt khoát im hơi lặng tiếng không thèm quan tâm đến Lạc Nam. Lạc Nam cười ha ha, ánh mắt vẫn chưa rời đám vật phẩm. Cửu chuyển hoàng hồn đang giá 100 triệu sang ma điểm. để cấp trực phẩm trận pháp vạn binh trận giá 120 triệu sang ma điểm. Nhân xâm tỷ năm giá 150 triệu sang ma điểm. Một nhánh bồ đề thụ giá 120 triệu sang ma điểm. Đông tử Lạc Nam coi rút lại. Một vật phẩm khiến hắn phải lưu tâm. Giới linh trung tiên giới, hải vực tinh, chỉ cần nhận chủ ngươi sẽ là chủ nhân của thế giới đó, giá 500 triệu sang ma điểm. Trong quả cầu ánh sáng, một con hải ngư xinh đẹp như cá chép với từng lớp vẫy trong suốt như ngọc bị giam cầm, hai mắt có linh tính long lanh nước. Cực kỳ đáng thương. Chính là giới linh của hải vực tinh, địa vị giống như kim Long của Việt Long Tinh vậy. Hải vực tinh là địa bàn trước đây của bồng lai tiên đảo. Là nơi ẩn chứa quá nhiều kỷ niệm của Lạc Nam và chúng nữ Âu Dương Thương Lan. Năm xưa vì tình cảnh bắt buộc, hắn và các nàng phải rời bỏ hành tinh này, nhưng Lạc Nam đã từng hứa sẽ quay trở lại. Nào ngờ lúc này nhìn thấy giới linh của hành tinh này bị bắt cóc, làm sao không giận dữ. Lạc Nam phẫn nộ nhìn sang nhịn nguyên lão, các ngươi vậy mà dám bắt cóc giới linh đem ra làm vật trao đổi. Ăn nói cho cẩn thận. Ai mà thèm bắt cóc? Nhị nguyên lão cười độ lên. Dường như rất hài lòng bộ dáng phẫn nộ của Lạc Nam lúc này, trêu tức đáp, biết thông linh giới trận sao? Là nó tình nguyện đi theo chúng ta. Chương 1623, Lạc Nam tuyên chiến. Thông linh giới trận. Lạc Nam sắc mặt trầm xuống. Hắn là thiên trận đế với kiến thức phong phú từ vạn kiếp luân hồi, lại thêm trận pháp này từng xuất hiện trong giao dịch nội bộ của thiên địa hội. Đương nhiên không thể nào quên được. Thông linh giới trận là loại trận pháp có thể thiết lập để câu thông linh tính của thế giới, để nó xuất hiện trước mặt ngươi Với nội tình của sang ma điện thì việc sở hữu thông linh giới trận không có gì đáng kinh ngạc, hơn nữa để bố trí trận pháp này cần có thiên trận đế xuất thủ, một vị thiên trận đế muốn dụ dỗ giới linh của một phiến trung tiên giới khi nó hiện ra quả thật có quá nhiều biện pháp. Nhưng rõ ràng, vì sao có vô số thế giới mà sang ma điện không để tâm đến? Lại chọn chúng ngay hải vực tinh. Với một thế lực tự đầu như Sang Ma Điện để ý một cái thế giới cấp thấp như vậy làm gì? Chính xác là nhắm vào hắn. Chứng kiến sắc mặt âm trầm của Lạc Nam, nhìn nguyên lão trong mắt lué lên tia hài hước. Không sai, Sang Ma Điện chính là muốn nhắm vào tên yêu nghiệt này. Khi điều tra và tìm hiểu về lai lịch của Lạc Nam và làng nhất thế, Sang Ma Điện rốt cuộc truy vết được các bằng chính cho thấy làng nhất thế và bồng lai tiên đảo là một. Hơn nửa thời điểm bồng lai tiên đảo biến mất ở Hải Vực Tinh cũng là thời điểm làng nhất thế xuất hiện ở tiên ma vực. Chính vì vậy, sang ma điện chủ đã hạ lệnh thu phục Hải Vực Tinh, nhằm để tương lai làm một công bại gây khó cho Lạc Nam. Lúc này quả nhiên phát huy dịu dụng, có thể đem giới linh của Hải Vực Tinh bán với một cái giá cực cao nhưng không quá vô lý, từ đó ép đi phần lớn lượng sang ma điểm của Lạc Nam. Cái giá 500 triệu tuy không ở trên trời nhưng tuyệt đối cũng chẳng phải dưới đất. Đánh đổi một thế giới cấp thấp để thu về 500 triệu sang ma điểm trong tay kẻ thù, sang ma điện tuyệt đối có lời. Thế nào? Nhìn nguyên lão khiêu khích cười ý vị, nghe nói là thiếu chủ là người trọng tình trọng nghĩa. Chẳng lẽ nhẫn tâm để giới linh của thế giới từng là của mình bị giam cầm ở đây sao? Săng ma điện. Lạc nam nhiến trăng nhiến lợi, trong mắt lóe lên vô số cảm xúc dãy dùa. Nhìn nguyên lão rung đùi đắc ý. Chứng kiến tiểu tử này càng tranh đấu nội tâm, nàng lại càng thỏa mãn. Lạc nam nhìn chầm chầm vào giới linh của hải vực tinh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang nhịn nguyên lão, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Xanh khách! Nhịn nguyên lão khẽ cười, lập tức biết lạc nam đang tự ái. Nam nhân trẻ tuổi nha, cảm xúc bộc lộ khó thể che giấu là bình thường. Một kẻ tâm cao khí ngạo như nam nhân này. Bị tính toán từ nhiều năm trước như vậy chắc chắn sẽ không dễ chịu. Dù trong lòng rất muốn lấy về giới linh hải vực tinh nhưng lại cố kỵ vấn đề mặt mũi, vì nếu làm như vậy chẳng khác nào mưu kế của sang ma điện đã thành công, mà Lạc Nam hắn lại dễ dàng nằm trong sự tính toán của kẻ thù, nhất là ở trước mặt một vị nguyên lão sang ma điện như nàng. Nghĩ đến đây, nhị nguyên lão thân ảnh chậm rãi biến mất, nạn tạm thời rời đi, để Lạc Nam nhanh chóng mua lấy giới linh theo kế hoạch. Nhị nguyên lão cũng không sợ lạc nam dám trộm tài sản trong bão khố khi nàng vắng mặt, đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để toàn bộ săn ma điện hợp lại ra tay tiêu diệt hắn. Dù là tuế nguyệt nữ đế hay côn lôn nữ hoàng cũng không thể chấp vấn săn ma điện. Nhị nguyên lão thậm chí ước chặn lạc nam không nhìn nổi lòng tham mà cướp đoạt tài sản trong bảo khố. Cảm giác khí tức của nhị nguyên lão biến mất, tất cả tâm tức trong mắt lạc nam biến mất, thay vào đó là nụ cười nửa miệng. Đã sớm đau đầu chưa biết cách đuổi đi con kỳ đà này, hiện tại chỉ diễn kịch một thoáng đã thành công. Với tâm cảnh chẳng khác nào lão quái vật của hắn đã kinh qua vạn kiếp luân hồi, trừ khi động vào nữ nhân hay người thân của hắn, bằng không muốn lạc nam biểu hiện cảm xúc thật sự rất khó. Dù hải vực tin rất quan trọng, nhưng còn chưa đến mức để hắn sắc mặt vạn vẹo. Cẩn thận mở ra nhìn xuyên yếu điểm và cả giò thám tương lai để quan sát động tỉnh xung quanh, xác nhận không còn kẻ nào bí mật theo dõi mình. Hắn mới động lấy ý niệm. Từ trong ngũ sắc giới, thân ảnh văn lan như quỷ mị hiện ra. Trên thân hắn khoát lấy vô tức áo tràng, bên trên áo tràng có vô số trận văn che đậy khí tức và hóa thân hắc ám bao trùm, thật sự như vô ảnh vô tung, không chút dị dạng. Nếu không phải Lạc Nam có khả năng cảm ứng được phân thân của mình, ngay cả âm dương nguyệt hồn nhãn cũng đừng mong nhìn thấy văn lan lúc này. Lạc Nam mặt không biểu tình, điều khiển văn lan vô thanh vô tức rời khỏi bảo khốn. Còn hắn vẫn khoanh chân tại chỗ, một mặt đâm chiêu nhìn lấy giới linh hải vực tinh, biểu lộ do dừ, giận dữ xuất hiện trở lại trên khuôn mặt. Nguyên lão chủ điện Đại nguyên lão lưỡi giận bừng bừng trở về, trên khuôn mặt trẻ trung anh tuấn tràn đầy phẫn hận. Chủ nhân Nên đón hắn là một đám nữ tử như hoa như ngọc, mỗi người đều là chim sa cá lặng, kiều mị mê người. Vì tu luyện tôn pháp lột xác hồi xuân, Đại nguyên lão tuy tuổi tác đã cao nhưng tinh lực vẫn luôn ở trạng thái thịnh vượng, hưởng thụ cuộc sống như bậc quân vương. Luôn có cung tầng mỹ nữ hầu hạ, được xem là nhân vật phong lưu hàng đầu sang ma điện. Hư! Một tiếng hư lạnh cất lên, đám mỹ nữ toàn bộ bị hất văn, sắc mặt trắng bệt vội vàng quỳ xuống. Các nàng không nghĩ đến chủ nhân lại phẫn nộ đến như vậy. Đại nguyên lão bị lạc nam cho ăn hành trước mặt nhiều người, tâm trạng đang âm u như đáy vực. Làm sao còn hứng thú để tâm đến Mỹ nữ Hắn không một chưởng vỗ chết các nàng đã là may mắn lắm rồi. Sư phụ bất giận, thắng bại là chuyện bình thường của tu sĩ chúng ta, người đừng quá để bụng Từ trong chủ điện có một thanh niên tiến ra. Sắc mặt kính cẩn cùng cực nói với đại nguyên lão. Cúc. Đại nguyên lão ngay cả nhìn cũng không nhìn, ống tay áo phất ra. Phốc. Thanh niên thổ huyết bay ngược, thân thể đập vào thành vách đại điện. Lục phủ ngũ tạng như bị sấy tung. Vì đối xử thô bạo như vậy, thanh niên không dám Phật lòng dù chỉ một chút, quỳ rạp xuống đất trung trầm cặ. Hừ. Tên vô dụng, hiện tại chẳng còn giá trị cái thá gì. Đại nguyên lão như tìm ra được nơi trút giận, một tay xác đầu thanh niên lên. Đuệt. Áo quần rách nát, trước lòng ngực thanh niên hiện lên một dấu ấn màu đen kịt ẩn chứa lực lượng to lớn. Ma ấn. Không sai. Thanh niên này chính là truyền nhân của tiên ma cung, từ nhỏ đã bị đại nguyên lão của sang ma điện tìm thấy và thu làm đệ tử, quán triệt tư tưởng, tẩy não, cũng nghiêm cấm thanh niên dám giải phóng ma ấn. Nhờ vào tên đồ đệ hờ này, nhiều năm qua sang ma điện đã làm thịt được khá nhiều truyền nhân của tiên ma cung, đồng thời biết thân phận của Phạm Chính cũng như Hoa Phá Vân. Nhưng hiện tại sau khi xác định truyền nhân tiên ma cung lưu lạc không còn, những kẻ sống sót thì đầu nhập dưới trướng tiên ma công chú Biệt Lai vô dạng. Giá trị của thanh niên trong mắt đại nguyên lão hạ thấp đến cực điểm nhắm ngay ma ấn giữa lòng ngực thanh niên hắn hung hăng dẫm chân vào nhhổ nước bọt trong mắt tràn đầy khinh bỉ năm đó đích thân hắn có thể góp sức diệt tiên ma cung hiện tại cũng là như vậy sợ gì một đám dương nhiệt nhận ra xác cơ trong mắt đại nguyên lão thanh niên dập đầu điên cùng xuống đất như muốn rĩ máulè ra đầu lưỡi liếnm dạy cho đại Ng nguyên lão thầy sống thầy chết bù lu bù loa nói sư phụ, Niệm tình đồ nhi là do một tay nuôi nuôi lớn, xin đừng giết ta. Hừ! Đại nguyên lão một cước đen hắn đá văn, phất tay áo tiếng vào bế quan khôi phục. Hắn không giết thanh niên không phải vì hắn nhân từ. Chẳng qua là một giữ lại một con chó của tiên ma cung để nuôi dưỡng đùa nghịch mà thôi. Từng trọng thương trong tay cung chủ tiên ma cung chỉ còn một hơi thở, đại nguyên lão căm hận thế lực này tận xương tủy, dù tiên ma cung đã diệt, hắn vẫn không vơi đi mối hận trong lòng. Thấy đại nguyên lão đi mất, thanh niên mới chật vật lau máu nơi khóe miệng đứng lên, nắm đắm siết chặt vì thịnh nộ nhưng lại không dám có chút ý niệm phản kháng nào. Nam nhân sống như ngươi mà cũng sống được, thật là giỏi. Đám nữ nhân của đại nguyên lão nhìn lấy thanh niên, giọng điệu tràn đầy mỉa mai, trong mắt vô cùng xem thường. Hiển nhiên các nàng thân là nữ nhân của đại nguyên lão, đâu cần phải sợ hãi một con chó do đại nguyên lão nuôi dưỡng dưới danh nghĩa đồ đệ. Các ngươi dựa vào cái gì chế nhạo ta? Thanh niên nhiễn trăng nhiễn lợi quát lớn. Chúng ta còn có thể giúp chủ nhân vui sướng chơi đùa. Đám nữ nhân tự tin ưỡng ngực đáp, còn ngươi, khi tiên ma cũng bị diệt, giá trị lợi dụng của ngươi đã hết, ngươi chỉ là con chó vô chủ mà thôi. Phốc Thanh niên lại quất ức phun ra một ngụm máu, xém chút hôn mê. Nhục nhã dân trào, hắn phất tay xoay người rời khỏi, không muốn tiếp tục ở lại để chút lấy sỉ nhục. Nào ngờ vừa trở về phòng, một dòng điệu khinh bị khác đã vang lên bên tai, không ngờ kẻ ta phải phí công ám sát lại có bộ dạng hèn mọn như vậy, ủng công đi một chuyến rồi. Kẻ nào? Thanh niên hoảng hốt mở miệng, bản năng chiến đấu bùng phát, tu vi đại đế nổ ra. Để được thanh niên thật tâm tống hiến, sang ma điện cũng cho hắn không ít tài nguyên tu luyện, với thiên phú của truyền nhân tiên ma cung, không dùng ma ấn vẫn có thể thành đại đế xem như rất khá rồi. Đáng tiếc thực lực giữa thanh niên và văn làng quá mức chênh lệch. Một con mắt đen kịch như lỗ đen hiện lên giữa không trung. Đem tất cả lực lượng của thanh niên hút vào. Thông vệ ma nhãn. Chưa dừng lại ở đó, một tòa lao ngục lạnh lẽo như hàng băng vạn năm có thể xuyên thấu vào da thịt phong tỏa cả không gian, đem thanh niên vây nhốt. Băng ngục ma lao. Hầu như không có chút cơ hội nào, hắc diện ma trưởng đã nhắm ngay đầu thanh niên vỗ đến. Con chuột nào dám lén lúc xâm nhập địa bàn của Bổn nguyên lão? Tiếng gầm phẫn nộ của đại nguyên lão xuyên không mà đến, hiển nhiên khi văn làng xuất thủ, hắn đã cảm ứng được. Đống! Ma Long hồn tự ma Long thương nghiện nát hư không nhắm về văn làng xuyên phá mà đến. Thanh niên trong mắt hiện lên nét mừng. Hy vọng sư phụ có thể cứu mạng mình. Đáng tiếc, tất cả chỉ là ảo vọng. Đứng trước một đại nguyên lão bị thương chưa lành. Văn làng chỉ nở nụ cười đầy trêu tức. Khen. Xích tà kích vừa ra, kích ngân vang dội, diệt ma Long thương của đại nguyên lão sợ rung. Liên kích tru tiên quyết triển khai, kích ảnh đầy trời, nhìn nát ma Long hồn đang dương nanh múa vuốt Mà cùng lúc đó, hắc diện ma trưởng không hề dừng lại, dễ dàng đem đầu thanh niên nhìn nát thành mảnh vùng, xoán nát cả linh hồn. Làm xong tất cả, văn làng cũng không có ý định ở lại, muốn nhanh chân chuồng đi. Thử. Bất quá lúc này có thứ khiến hắn lưu ý. Chỉ thấy một trùng sáng đen kịt từ cơ thể thanh niên bay ra ngoài, xung quanh có vô số mắt xít đang hiện hữu, bên trong sở hữu nguồn ma lực tinh khiết khổng lồ. Chính là ma ấn trên người thanh niên. Thật kỳ ở chỗ dù thanh niên bị diệt, ma ấn vẫn hoàn hảo vô hại. Đồ tốt. Văn Lang hưng phấn bừng bừng, ma ấn này chẳng khác nào truyền thừa của một vị cường giả của Tiên Ma cung. Ông tay áo phất ra Tụ lý càng không kích hoạt, đem ma ấn thu vào bên trong. Chết! Đại nguyên lão sách thương đuổi đến, bắt gặp xích tà kích quen thuộc lập tức kinh hô thành tiếng, ngươi là Văn Lan. Ha ha, không rảnh chơi với ngươi. Văn Lan ngửa đầu cười dài. Băng ngục ma lao cùng cùng tiến ra vây nhốt đại nguyên lão, thân thể cấp tóc trời khỏi nguyên lão chủ điện. Nếu là bình thường, đại nguyên lão chắc chắn dễ dàng phá nát băng ngục ma lao, nhưng lần này đang bị thương. Hắn vẫn bị cầm chân trong thoáng chốc Văn làng nhân cơ hội đó đã rời khỏi chủ điện. Có tặc nhân xâm nhập, toàn diện khởi công. Đại nguyên lão ngửa đầu rít rào, âm thanh hòa vào không gian lan tràn khắp ngõ ngách sang ma điện. Tiếng quát vừa dứt, hắn cũng đã phá vỡ băng mục ma lao, điên cùng truy đuổi. Văn làng, dám xâm nhập sang ma điện, ngươi thật gan to bằng trời. Tiếng gầm kinh động vân tiêu của sang ma điện chủ uy nghiêm vọng khắp lãnh thổ sang ma điện. Trong thoáng chốc, đích thân điện chủ, phó điện chủ cùng các vị cao tầng đã ngự không bay lên. Văn Lan vừa mới rời khỏi chủ điện đã bị thập diện mai phục, hàng loạt cổ sát cơ hùng hậu phong tỏa cơ thể hắn. Có thể nói là vạn phương thủ địch. Văn Lan biểu lộ nghiêm nghị, lại nở nụ cười càng rỡ, tài nhìn danh tiên ma cung tru diệt phản đồ, các ngươi có ý kiến gì? Hừ. Ngươi dám giết đệ tử của đại nguyên lão, tội ác khó dung, mặc dù không biết ngươi vì sao có thể tiến vào, nhưng đây là lãnh thổ sang ma điện, dù đích thân sư phụ ngươi đến cũng không cứu được ngươi. Phó điện chủ khẳng định đầy đanh thép. Mà đúng lúc này, Lạc Nam vừa từ bảo khố đi ra, chứng kiến cảnh tượng trên bầu trời, nhất thời chiến ý bùng nổ, ngửa đầu cười dài, âm động như sấm, văn lan, nghe nói ngươi được vinh dự so sánh với bổn thiếu chủ. Để hôm nay ta xem thử ngươi lợi hại đến mức nào. Chương 1624, kịch hay bắt đầu. Nghe Lạc Nam cùng ngạo cao giọng quát, toàn trường bèn đưa mắt nhìn xuống. Mà khi chứng kiến thân ảnh của Lạc Nam, trên mặt Văn Lan cũng biểu lộ bất ngờ, sau đó khí phách trùi ngạo nghệ, tưởng ai xa lạ, thì ra là cái tên được ca tụng đệ nhất thiên tại tiên giới. Chính là ta, thế nào? Có dám chiến một trận? Lạc Nam chiến ý bạo phát, thân ảnh phóng lên tận trời, mặt đối mặt với Văn Lan. Có gì không dám? Đã sớm muốn xem qua đệ nhất yêu Nghiệt tiên giới mạnh mẽ đến mức nào. Văn Lan ngửa đầu cười dài, bất quá lại đảo mắt nhìn toàn trường một vòng. Thẳng nhiên nói, hiện tại có quá nhiều kỳ đà cản mũi, e rằng trận chiến giữa ta và người khó thành, hẹn thời điểm khác vậy. Lạc Nam nghe vậy bất mãn nhướng mày, hừ, ta và người hiếm có cơ hội gặp mặt. Thời điểm khác biết đến bao giờ. Nói xong, hắn nhìn sang đám người sang ma điện cao giọng nói, làm phiền các vị không nên xen vào, ta muốn đại chiến cùng văn lan. Không được. Đại nguyên lão lập tức từ chối, sắc mặt đỏ bừng vì phẫn nộ quát, dương nhiệt tiên ma cung người người có thể tru diệt, hả có thể để các ngươi đơn đã độc đấu. Đại nguyên lão nói không sai. Tam nguyên lão tay sách diệt ma đế cung. Trầm giọng nói. Húng hồ văn lan dám đột nhập sang ma điện giết chết đế tử, nếu sang ma điện không tự tay giết hắn, mặt mũi để ở nơi nào. Vậy các ngươi tự nhiên, ta không xen vào là được. Lạc Nam nhúng nhúng vai nói. Khoan đã! Đúng lúc này, sang ma điện chủ bất chật lên tiếng, bổn tọa cũng muốn xem thử tiên lạc và ma văn kẻ nào lợi hại hơn, các ngươi cứ việc tỉ thí đi. Điện chủ! Các vị nguyên lão biến sắc mặt. Không hiểu vì sao Điện Chủ không quyết định nhanh chóng vây giết Văn Lan, còn để đối phương có cơ hội nhảy nhót. Yên tâm, bổn Điện Chủ có suy tính. Sang ma Điện Chủ trầm thấp truyền âm, Văn Lan nghe nói chiến lực ngập trời. Thủ đoạn chắc chắn sẽ không ít, nếu như chúng ta ngay lập tức ép hắn vào đường cùng, chỉ riêng binh nhân tộc tự bạo cũng đủ tạo thành thương vong nghiêm trọng. Thay vì như vậy, nên tạo cơ hội để Lạc Nam làm chiến lực của Văn Lan suy yếu trước. Bức tra phần nào thủ đoàn của hắn, khi đó chúng ta xuất thủ cũng không tệ. Nghe sang ma điện chủ nói, ánh mắt đám nguyên lão lập tức trở nên hưng phấn. Đúng vậy, đây là địa bàn của bọn hắn, cứ để Lạc Nam và Văn Lan đại chiến tự nhiên, đến khi cả hai lâm vào suy yếu, mặc dù bọn hắn không động được Lạc Nam, nhưng Văn Lan chẳng phải như cá nằm trên thất hay sao? Bọn hắn cũng không tin dưới sự vây công của tập thể cường giả sang ma điện. Cộng thêm chiến lực văn làng đã suy yếu mà không tiêu diệt được hắn. Nhịn nguyên lão, mau thiết lập trận pháp ngang cấm phù chú, tránh văn làng sử dụng dịch không phù hay các loại phù chú tương tự lẫn trốn. Để vàng sự cẩn thận, Phó Điện Chủ cũng mở miệng đề nghị. Tốt! Nhịn nguyên lão một lời đáp ứng, tay ngọc dũi ra, liên tục kết thành các luồng trận văn phong tỏa toàn bộ lãnh thổ sang Ma Điện. Lúc này đây... Các phụ chú đã bị trận pháp làm vô hiệu hóa trong phạm vi nhất định. Ha ha, đa tạ. Thấy nguyện vọng đạt thành, Lạc Nam hiếu chiến vô cùng khiêu khích nhìn Văn Lan, bọn hắn đã không sen vào. Ngươi còn dám ứng chiến? Thừ, Lạc Nam ngươi đừng quá kiêu ngạo. Văn Lan cùng vọng đáp, ta có thể đột nhập sang ma điện để tru diệt phản đồ, đây là bản lĩnh mà ngươi vô pháp làm được. Lợi hại Lạc Nam tán dương Hướng về Văn Lan nâng ngón tay cái. Toàn trường khóe miệng giật giật, các ngươi rốt cuộc có chiến hay không? Sao giống như bằng hữu gặp mặt đang khoe khoan thành tích? Để cho ta xem. Ngươi có xứng được so sánh cùng ta hay không? Không để toàn trường đợi lâu, Lạc Nam cùng Văn Lan đồng loạt gầm lên một tiếng. Từ trong cơ thể bọn hắn, các tầng vực bá đạo tiến ra, bộc phát thế công mạnh mẽ. Lạc Nam được các loại thiên địa dị vật vây quanh và tăng tốc độ. Ở phía đối diện, Văn Lang trên thân cũng xuất hiện các loại ma vật, đặc biệt là vô tướng chi ma cạn là mô phỏng y hệt các dị vật tăng tốc của Lạc Nam. Hai người điên cùng lao về phía nhau, như sao băng đụng thiên thạch, trong tay ngưng tụ vũ khí khủng bố. Một Lạc Nam xuất động cung long một tay khác là đế hồn ấn, nhắm ngay đầu Văn Làng hung hăng nện xuống. Một tay ngưng tụ hắc diện ma chưởng, một tay khác là xúc năng phong bạo. Không chút do dự ngành kháng. Đung đung. Không gian nổ tung tầng tầng lớp lớp như thủy tinh phá toái. Chỉ thấy Lạc Nam và Văn Lan điên cùng lùi bước trên không trung sau đợt va chạm, bầu trời bị mỗi bước chân của bọn hắn giảm nát. Lực giao thủ đầu tiên đã bất phân thắng bại. Toàn trường hiếp sâu một ngụm khí lạnh, vừa mới so chiêu đã thi triển một lực bốn loại đế cấp thực phẩm vũ kỷ, quả nhiên là hai đại yêu nghiệt. Trận chiến đương nhiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Văn Lan xuất động xích tà kích, liên kích tru tiên quyết thô bạo đâm ra liên tục, kích ảnh ngút trời. Ở phía đối diện, Lạc Nam cũng triệu hoán bá đỉnh, phối hợp quanh thiên tổ phù, hai tay cầm đỉnh đơn giản mà quy lực đập thẳng đến. Đúng! Lại một lần nữa cửu thiên thập địa như muốn nổ tung, binh nhân tộc va chạm bá đỉnh khác biệt hoàn toàn so với đế binh chạm vào bá đỉnh. Lực tác động mạnh hơn. Dư ba khuếch tán khủng khiếp hơn, phản chấn cũng uy lực hơn. Chỉ thấy toàn thân Lạc Nam và Văn Lan chấn động, khóe miệng rỉ máu, ngưng trọng nhìn lấy đối phương. Thấy cảnh tượng này, sang ma điện chủ âm thầm cười khoái trá, hiển nhiên ý đồ của mình đã phần nào đạt thành. Bất quá Văn Lan đột ngột mở miệng khiến nụ cười trên mặt hắn cứng ngắt lại. Ha ha, không hổ danh là yêu nghiệp tiên giới, chẳng trách sư phụ vẫn luôn tán thưởng ngươi. Văn Lan nhìn Lạc Nam nóng bỗng đề nghị, có nhả hứng gia nhập tiên ma cung của ta hay không? Ta tràm đoan xem ngươi như huynh đệ. Địa vị không dưới kẻ nào. Sang ma điện đám người hận đến nhiến trăng. Mặc dù bọn hắn cũng không ưa gì Lạc Nam, nhưng nếu để một yêu nghiệt như hắn nghe theo Văn Lan đầu nhập tiên ma cung, đối với sang ma điện không phải tin tức tốt lành gì. Lạc Nam đừng nghe nhiệt độ nói năng sang bậy, tiên ma cung không phải chống tốt lành. Phó điện chủ vội vàng ứng tiếng. Yên tâm. Lạc Nam khoát khoát tay, nhìn lấy văn lang nhúng nhúng vai, tiên ma cung hiện tại phải mai danh ẩn tích, trong khi ta đang là công lôn thiếu chủ đường đường chính chính, mỹ nhân như bách hoa vần quanh, hưởng hết nhân gian diễn phúc. Sao lại đi ẩn trốn với đám người các ngươi? Đám người sang ma điện âm thầm gật gù, dù tên khốn Lạc Nam giọng điệu tràn ngập khoe khoang, nhưng không thể phủ nhận hắn đang nói sự thật. Nhưng lời tiếp theo của Lạc Nam xém chút làm cả bọn thổ huyết. Nghe nói tuế nguyệt nữ đế cùng sang ma điện có thù, tiên ma cùng các ngươi có thể tìm nạn liên thủ. Lạc Nam trực kỳ nghiêm túc đề nghị. Ha ha, Diệu kế, Diệu kế. Văn làng cất tiếng cười to đầy sản khoái. Hừ, đừng tưởng hiến kế cho ngươi là ta sẽ không đánh ngươi. Lạc Nam thay đổi thái độ vô cùng nhanh chóng. Thiên thủ quan âm. hắn hai tay kết ấn. Sau lưng sừng sừng hiện lên hư ảnh đại Phật quan âm với hàng vạn cánh tay, điên cùng nhắm về phía văn lang oanh tạc. Văn lang không chút nào núng, lập tức thi triển vô tướng chi ma, đem thiên thủ quan âm của Lạc Nam mô phỏng. Phía sau lưng hắn, một tôn ma Phật quan âm đen kịch cũng chậm rãi hình thành, vùng ra hàng vạn cánh tay như cột đình, tiếp tục ngành kháng trực diện. Âm âm âm âm âm âm âm. Hai tôn thiên thủ quan âm đối kháng, hàng vạn cánh tay điên cùng ma sát. Điên cùng nền thẳng vào nhau, tạo thành vô số vụ nổ và dư ba khuếp tán khủng khiếp. Đám người rời xa khỏi hiện trường né tránh tạm thời. Nhịn nguyên lão khổ không thể tả. Một mình nàng sử dụng trận pháp khó mà phòng nửa trước hai tên yêu nhiệt đang đắm nhau. răng rắc. Quả nhiên khi thiên thủ quan âm vẫn không nừng nhìn nát, trận văn đã xuất hiện lỗ thủng. Âm âm âm. Hàng loạt kiến trúc của sang ma điện gánh chịu tai ương. Toàn bộ lãnh thổ như gánh lấy ngày tận thế. Khóe mắt đám trao tầng run lẫy bẫy. Điện chủ hít sâu một hơi, ra hiệu cho bọn hắn bình tĩnh, yên tâm. Đợi mọi chuyện kết thúc trùng tu sửa chữa cũng không muộn. Quỳnh Những cú đấm cuối cùng như muốn bạo liệt trời xanh, hai tôn thiên thủ quan âm âm âm sụp đổ. Ha ha, sảng khoái. Lạc Nam cùng văn lan chiến ý sôi trào, mọi thứ chưa có dấu hiệu dừng lại. Bạo tinh quyền, cùng thú quyền Lạc Nam vận dụng sức mạnh thể tu, bá lực hội tụ, hai loại quyền kinh khí phách được tung ra xâm la vạn tượng cước Văn làng không cam lòng yếu thế, ma lực dồn vào đôi chân, một cước đạp súng mang theo sức mạnh trấn áp bao vây của xâm la vạn tượng Đúng Cước và quyền va chạm, vẫn là kỳ phùng địch thủ, vẫn như long tranh hổ đấu Lạc Nam bị chấn bay ngược về phía nguyên lão chủ điện Mà Văn Lan cũng bị đắm bay về phương hướng ngược lại. Vừa lúc chỗ Văn Lan bay đến lại là vị trí bảo khố. Ha ha, Lạc Nam, ngươi dám vào trong này đại chiến với ta. Từ chối chính là con rùa. Văn Lan trắng trận khiêu khích, sau đó thi triển hỏa pháp vạn lý lao vọt vào trong bảo khố trong ánh mắt trợn tròn của đám người. Không xong. Sang ma điện chủ sắc mặt đại biến, mau ngăn cản bọn hắn. Nói xong. Không gian chi lực cuồng cuồng tiến ra, muốn giam cầm bước tiến của Lạc Nam. Nào ngờ Lạc Nam trong lòng cười nhạt, triển khai dịch chuyển tức thời. Không gian chi lực của sang ma điện chủ vậy mà không thể bắt kịp bước tiến của Lạc Nam, để hắn thành công giết theo văn lang, lao vào trong bảo khố. Hầu như ngay sau đó, điện chủ và tất cả cao tầng sang ma điện cùng nộ phóng theo. Vừa tiến vào bảo khố, văn lang đã làm nhiệm vụ được giao, điên cuồng vơ vết các quả cầu ánh sáng. Trong người hắn mang theo ngũ sách giới, chỉ biết cướp và cướp, trắng trận cướp đoạt. Tốc độ nhanh đến mức không kịp quan sát vật phẩm bên trong là gì. Mà Lạc Nam thay vì công kích Văn Lan, cũng hào hứng bừng bừng vừa triển khai hiểm thâu bí thủ, vừa ra lệnh linh giới cho hoạt động hết công sức. Lạc Nam và Văn Lan nhờ chiếm được tiên cơ, chỉ trong vòng vài giây hô hấp đã trong khoảng một lượng lớn tài sản. Vừa lúc đó, sang ma điện chủ đám người rốt cuộc đuổi vào. Đập vào mắt bọn hắn là cảnh tượng Văn Lan đang điên cùng cướp đoạt vật phẩm, còn Lạc Nam thì sắc mặt chính trực đường hoàng, liên tục truy đuổi theo sau phẫn nộ quát lớn, Văn Lan. Uổng cho ta xem ngươi là yêu nhiệt cùng thời, ngươi vậy mà làm ra hành vi cướp đoạt vô liêm sỉ như vậy. Bộ dạng Lạc Nam phẫn nộ kinh hồn, đỏ mặt tía tai, dường như những thứ mà Văn Lan đang cướp đoạt là của chính hắn vậy. Nói xong, trong tay ngưng tụ hai cái côn lôn chưởng nền vào lưng Văn Lan. Phốc Văn Lang vì mãi mê cướp đoạt mà không kịp phản ứng, ăn trọn hai cái côn lung ấn thổ huyết điên cuồng. Giết hắn. Săng Ma Điện chủ nộ hống gầm lên. Đã đến nước này, không còn chờ đợi gì nữa, hắn muốn nhanh chóng diệt sát Văn Lan, ép kẻ này nôn tại nguyên đã cướp từ bảo khố ra. Hah ah ah ah, đánh đi, ra tay đi, đánh ở trong này toàn bộ bảo khố sẽ bị các ngươi phá hủy, xem ai thiệt thòi hơn ai. Nào ngờ Văn Lang không chút sợ hãi, trái lại ngửa đầu cười dài, thanh âm khiêu khích. Sang ma điện đám người giật mình, vội vàng thu hồi công kích, sắc mặt trở nên khó coi đến cực hạn. Đây cũng là lý do bọn hắn cương quyết không muốn Văn Lan và Lạc Nam vào trong bão khố chiến đấu, bởi vì dư ba công kích quá lớn có thể sẽ hủy hoại các vật phẩm. Nào ngờ khi vừa tiến vào không thấy đại chiến như tưởng tượng, ngược lại là cảnh Văn Lan cướp đoạt bảo vật không ngừng, còn Lạc Nam thì đuổi theo tấn công như anh hùng chính nghĩa. Văn làng, hiện tại ngươi không còn lối thoát, nếu biết điều thì giao tài sản ra và đầu hàng, bổn điện chủ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Sang ma điện chủ dở giọng điệu uy hiếp. Ngu xuẩn. Văn làng dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy sang ma điện chủ, nếu đã dám tiến vào hành thích, ta đương nhiên có giải pháp thoát thân. Nói xong, nhìn sang lạc nam cười lạnh nói, chiến lực của ngươi không để ta thất vọng. Bất quá hiện tại không rảnh để chơi tiếp với ngươi. Hiện cơ hội khác vậy. Mau trả tài sản cho sang ma điện, những thứ đó tương lai ta còn muốn đổi lấy. Lạc Nam giận giữ sắc mặt đỏ bừng Ha ha, nếu có bản lĩnh, ngươi có thể sang ma giới cướp của tru tiên điện giống như ta. Văn làng phá lên cười. Trong tay hắn xuất hiện một khối lệnh bài thần bí, khoe khoang đắc ý nói, đây là lệnh bài có khảm chú thuật mà sư phụ ban tặng cho ta, có khả năng dịch chuyển bất chấp mọi phương pháp ngăn cản. Ý niệm vừa động, thân ảnh Văn Lan đã tiêu thất tại chỗ, như bốc hơi giữa không gian. Nếu chúng nữ của Lạc Nam có mặt ở đây, các nàng chắc chắn sẽ bật người bởi vì đó chính là lệnh bài truyền tống về cung đình thụ mà bất cứ ai trong số các nàng đều sở hữu. Lọc vào miệng Văn Lan lại trở nên cao siêu như vậy. Trong cung đình thụ, Văn Lan vừa tiến vào đã bị ngắt đứt linh hồn như một túi da ngã lăn xuống đất, mất khả năng hoạt động. Hiển nhiên sau khi thành công rút lui, Lạc Nam không rảnh tiêu hao hồn lực và tinh thần để tiếp tục khống chế nó nữa rồi. Nhưng ở bên ngoài, sang ma điện chủ lại không dễ dàng chấp nhận. Bổn tọa nói thời gian nghịch đảo. Thời gian chi lực cùng cùng tác động như dòng thác vào vị trí văn lan vừa biến mất. Muốn đem hắn kéo ngược trở về. Đáng tiếc văn lan hiện tại đã ngăn cách hoàn toàn ở một phương thế giới khác, làm sao có thể tiến ra. Trừ khi sang ma điện chủ lợi hại đến mức có thể tác động đến thời gian của linh giới châu nghịch đảo luôn thì may ra. Bất quá linh giới châu trốn rất kỹ trong người Lạc Nam, hắn làm sao có thể phát hiện? a à, à à à à, xuất sinh. Thời gian dần trôi, Văn Lan vẫn một đi không trở lại, sang ma điện chủ gầm lên đầy căm tức. Mà lúc này, liên tưởng đến việc Lạc Nam đột ngột đánh Văn Lan bay đến gần lối vào bảo khố, lại trùng hợp Văn Lan và Lạc Nam xuất hiện cùng nhau trong một thời điểm. Phó Điện Chủ hai mắt khóa chặt lấy Lạc Nam, giọng điệu âm trầm chất vấn, Lạc Nam khá lắm, đây có phải ý đồ của ngươi? Chương 1625, Thổ Huyết bay ngược Ý các hạ là sao? Lạc Nam nghe sang ma Phó Điện Chủ chất vấn, nhiễu mày nghi hoặc hỏi Thư ngươi đừng tưởng chúng ta không nhận ra ý đồ Săng ma Phó Điện Chủ lưỡi giận bừng bừng nói Vì sao trùng hợp văn lan lại xuất hiện ở sang ma điện ngay lúc ngươi có mặt? Lần trước ngươi cũng là kẻ ra tay sen vào việc chúng ta muốn diệt trừ tiên ma cung. Màu nói đi! Ngươi và tiên ma cung có phải đã sớm cấu kết làm bậy? Đám người giật mình, lời của phó điện chủ không phải không có đạo lý, ánh mắt cả đám khóa chặt lấy thân ảnh lạc nam. Một lần có thể xem là trùng hợp. Nhưng hai lần thì rất khó nói. Vì sao mỗi khi có dương nhiệt tiên ma cung là lại có mặt Lạc Nam tham gia náo nhiệt? Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, bổn thiếu chủ chính là đệ tử của công lôn nữ hoàng, phụ thuộc có quản hàng cung, siêu miễu tiên cung, lành nhất thế, ngay cả tối nguyệt cung, phượng hoàng tộc và thiên hồ tộc đều cùng ta có quan hệ. Địa vị của ta đã thuộc hàng đầu vũ trụ, vì sao còn phải cấu kết với tiên ma cung? Cấu kết với bọn hắn có lợi ích gì? sắc mặt toàn trường lập tức ngưng trọng. Không kể ra thì thôi, một khi liệt kê, thân phận của Lạc Nam quả thật cao đến dọa người. Tuy nói Văn Lan được xem là yêu nhiệt có thể sánh vai với Lạc Nam, nhưng lực lượng của tiên ma cung hiện tại chắc chắn không bằng cổ lực lượng khổng lồ sau lưng Lạc Nam được. Hắn quả thật không có động cơ để cùng tiên ma cung cấu kết làm bậy. Ngay cả sang ma phó điện chủ cũng há mồm. Muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lý do thích hợp, bèn thẹn quá hóa giận hỏi, thế tại sao ngươi và Văn Lan cùng lúc xuất hiện? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Lạc Nam ra vẽ xem thường nhìn sang nhị nguyên lão nói, từ khi ta tiến vào sang ma điện, nữ nhân này luôn giám sát nhất trữ nhất động của ta, nếu Văn Lan đi cùng ta chẳng lẽ thoát khỏi cảm ứng của nàng? Chứ vì cao tầng sang ma điện đồng loạt nhìn sang nhị nguyên lão. Quả thật ta luôn dám sát hắn không rời nửa bước. Nhịn nguyên lão không chút do dự hồi đáp. Trong lòng nàng lại khó tránh khỏi hơi nghi hoặc, bởi vì nàng có rời khỏi Lạc Nam một khoảng thời gian rất ngắn để hắn đổi lấy giới linh của hải vực tinh Nhưng dù rời khỏi bên cạnh Lạc Nam, nàng vẫn canh giữ bên ngoài lối ra của bão khố, nếu Văn Lan từ trong đó tiến ra chắc chắn khó tránh khỏi cảm giác của nàng. Vì vậy theo như nhịn nguyên lão, Lạc Nam và Văn Lan thật sự không có quan hệ. Húng hồ trước đó bọn hắn biểu hiện quả thật không giống như đã từng nhận thức, chiến đấu sử dụng toàn lực. Hận không thể triệt để hạ gục đối phương, chuyện này toàn trường đều chứng kiến. Nhịn nguyên lão đã chính miệng xác nhận, Phó Điện Chủ Sang Ma Điện sắc mặt khó coi lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp. Mau tiến hành sưu hồn tất cả những chấp pháp Sang Ma canh gác lãnh thổ trong ngày hôm nay, xem thử văn lan lẻn vào bằng cách nào. Sang Ma Điện Chủ trầm giọng phân phó. Lãnh thổ của Săng Ma Điện có trần pháp nghiêm ngặt bao vây, người bên trong muốn ra thì dễ, nhưng người lạ mặt muốn xâm nhập là rất khó. Như Lạc Nam trực tiếp dùng pháp bảo cao cấp bá vũ điện phá không tiến vào cũng gây nên náo động lớn. Không thể che giấu động tỉnh được. Trừ khi nội bộ Sang Ma Điện xuất hiện nội gián, thả lỏng Trần pháp để văn lan đột nhập. Mang lòng nghi ngờ, Sang Ma Điện chủ quyết định sư hồn, điều tra tất cả những người có khả năng phản bội. Mà lúc này, đại nguyên lão vẫn còn canh cánh trong lòng, không nguyện ý buông tha Lạc Nam, lạnh lùng hừ nói, dù ngươi và Văn Lan không liên can, nhưng bởi vì cùng sang ma điện có mâu thuẫn, ngươi đã cố tình đánh Văn Lan vào bảo khố để hắn cướp đoạt vật phẩm của chúng ta. Buông cười. Lạc Nam cười gần, là chính điện chủ của các ngươi cho phép ta và Văn Lan giao chiến. Trước đó ta đã không định xen vào chuyện này. Ánh mắt cả đám nhất thời trở nên quái dị. Nửa muốn nhìn biểu hiện trên mặt Điện Chủ Nửa lại không dám Quả thật khi đó Lạc Nam tuyên chiến Văn Lan Nhưng dưới sự căng ngăn của đám nguyên lão Hắn đã muốn từ bỏ ý định Nào ngờ Điện Chủ tự cho rằng thông minh Muốn dùng Lạc Nam làm thực lực của Văn Lan suy yếu Cuối cùng ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc Tuy rất muốn chấp vấn Điện Chủ Nhưng cả bọn lại không dám Hừ Săn ma Điện Chủ trong lòng cũng có chút chột dạ hừ một tiếng Hắn cũng không lường trước được mọi chuyện lại xảy ra theo hướng như vậy. Lúc này biện minh cũng vô ích, chỉ có hành động thực tế mới có thể cứu vãn. Muốn biết Lạc Nam có ý đồ bất chính hay không, vậy để bổn tọa xem thử biểu hiện của hắn sau khi cùng văn lan tiến vào bảo khố là sẽ rõ. Sang ma điện chủ cười lạnh nói, không loại trừ trường hợp nguyên nhân thời khắc hỗn loạn mà cướp đoạt vật phẩm trong bảo khố của chúng ta. Ngầm máu phun người. Lạc Nam nổi nóng. Uổng công cho bổn thiếu chủ còn cố gắng ngăn cản văn lan cướp đoạt, bằng không chỉ sợ hắn đã rút sạch sẽ bảo khố của ngươi rồi. Yên tâm, nếu như hiểu lầm, bổn điện chủ sẽ đích thân xin lỗi ngươi. Sang ma điện chủ cười lạnh. Hắn không tin Lạc Nam thật sự có ý tốt như vậy, mâu thuẫn giữa đôi bên mặc dù không bạo phát nhưng trong lòng đều hiểu hận không thể lập tức giết đối phương. Lạc Nam không nhân cơ hội văn lan làm loại châm đồ đã không tệ. Càng đừng nói có ý tốt bảo vệ bảo khố cho sang ma điện. Điện chủ nói không sai. Đám người ánh mắt sáng lên, chỉ cần thi triển thần thông, chắc chắn có thể khám phá chân tướng sự vật. Khắc khắc, chính là như thế. Sang ma điện chủ khoái cá cười rằng. Chỉ cần tìm ra cái cơ thích hợp tiêu diệt Lạc Nam, dù đánh đổi bao nhiêu tài sản cũng là có lời rồi. Lạc Nam trong lòng trầm xuống. Trực giác cho hắn dự cảm không lành. Thần thông mà sang ma điện chủ muốn sử dụng có tác dụng gì? Không đợi lâu, sang ma điện chủ lập tức hành động, hai tay kết ấn, thần thông, thời gian chiếu rọi. Thời gian chi lực tinh khiết đến cực hạn phản chiếu mà ra, bao phủ toàn bộ phạm vi bên trong bão khố. Theo sau đó, một hình chiếu hiện lên giữa tầm mắt mọi người như tấm gương. Mà bên trong hình chiếu đó là cảnh tượng trong bão khố bắt đầu quay ngược lại. Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh. Thần thông này có tác dụng chẳng khác nào chiếu ảnh kính của hắn, có thể giúp người khác xem lại cảnh tượng trong quá khứ. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng cảnh tượng hắn và văn lang liên thủ cướp đoạt bảo khố săn ma điện sẽ hiện ra, đến lúc đó thật sự hết đường chối cãi. Nghĩ đến đây, ánh mắt lạc nam lóe lên một ti điên cuồng, dự định lấy ra quyển trục, dùng chú thuật, chấp nhận tiêu hao lượng lớn tuổi thọ để vô hiệu hóa thời gian chiếu rọi vĩnh viễn. Chỉ có cách như vậy mới ngăn cản được sang ma điện điều tra Tuy nhiên một khi làm như thế, sợ rằng Lạc Nam sẽ lập tức biến thành một ông lão Bởi vì để vô hiệu vĩnh viễn một môn thần thông, cái giá phản vệ của chú thuật chắc chắn cực kỳ khổng lồ Bất quá đã đến nước này, không thể không liều mạng Ý niệm vừa động, quyển trục đã nằm gọn trong lòng ngực, Lạc Nam cắn chặt trăng Nhưng bất chợt, có lời nói trong veo thánh khiết chậm rãi vang lên Thời không quỷ kích, ma diệt. Tiếng nói vừa dứt, âm thanh, răng rắc, như thủy tinh vụn vỡ truyền vào tai từng người. Phốc Chỉ thấy hình chiếu do săn ma điện chủ triển khai âm âm sụp đổ, mà hắn cũng bị phản vệ phun ra một ngụm máu tươi. Chưa dừng lại ở đó. Một cổ thời không chi lực khủng bố càng quét mà xuống, đàn áp toàn bộ không gian bên trong bão khố, cường thế thay đổi triệt để quy tắc của thời không. Âm âm âm âm Từng phiến không gian vỡ vụn liên tục diễn ra. Thời gian trở nên vặn vẹo hỗn loạn. Tuế Nguyệt Nữ Đế xăng ma điện chủ khóe miệng đầy máu ngửa đầu gầm thét như giả thú bị thương, xóa đi cả quỷ tích thời gian và không gian để ngăn cản bổn điện chủ điều tra chân tướng, ngươi thật là khinh người quá đáng. Toàn trường sắc mặt đại biến, mà lạc nam toàn thân cũng rung lên. Ma diệt cả quỷ tích thời gian trong một phạm vi không gian nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc ở trong diện tích không gian của bảo khố, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể xem thấu quá khứ hay tương lai được nữa. Lạc Nam thử nghiệm, mở ra dò thám tương lai quan sát vùng không gian. Đập vào mắt chỉ là một vùng thời không hỗn loạn vặn vẹo dữ dội, chẳng thấy được bất cứ tình cảnh nào. A hãng đau đớn gầm lên một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng dân lên sóng lớn ngập trời. Thủ đoạn của tuế nguyệt quả là thông thiên. Phải biết do thám tương lai chính là thần thông xuất phát từ cấm kỵ chiên nhãn cũng bị nạn vô hiệu hóa, càng đừng nói môn thần thông thời gian chiếu rọi của sang ma điện chủ. E rằng chiếu ảnh kính cũng trở nên vô dụng trong vùng không gian này. Lạc Nam vừa cảm động vừa hưng phấn, nàng vừa cứu hắn thoát khỏi một bàn thua trông thấy, vội vàng đem quyển trục thu vào không để ai phát hiện. Tuế Nguyệt, ngươi có giỏi thì đánh vào đây, bổn điện chủ tiếp đón đến cùng. Sang ma điện chủ vẫn còn phẫn nộ gầm trống ngửa đầu nhìn vào vô tận tinh không. Đáng tiếc sau khi ma diệt đi quỷ tích thời không, tuế nguyệt như chưa hề tồn tại, ngay cả một bóng lưng của nàng cũng chẳng ai có thể nhìn thấy. hiển nhiên là chưa sẵn sàng toàn diện khai mở sinh tử chiến cùng sang ma điện. Lạc Nam khống kiếp, ngươi chắc chắn làm ra hành vi sai trái nên mới cần tuế nguyệt bao che. Phó điện chủ sang ma điện hung tận nhìn chầm chầm Lạc Nam. Hừ! Không có bằng chứng đừng có mạnh miệng như vậy. Lạc Nam cười găng đáp lại. Bằng chứng. Tuế Nguyệt ra tay chính là bằng chứng. Đại Nguyên lão trầm giọng nói. Buông cười. Lạc Nam thản nhiên nói, sang ma điện và tuế Nguyệt nữ đế có thù ai mà không biết, việc nàng muốn phá đám các ngươi liên quan gì đến ta. Ta cũng không hề ngăn cản các ngươi điều tra nha, có trách thì trách các ngươi đã đắc tội để nhất cường giả. Sắc mặt cả đám cao tầng sang ma điện vô cùng khó coi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lạc Nam. Nhưng cuối cùng, bị tuế nguyệt tác động vô pháp điều tra chân tướng, thật sự không đủ bằng chính để kết tội. Nếu Lạc Nam là một tên vô danh tiểu tốt thì cũng thôi. Sang ma điện có thể cường thế gán tội và tiêu diệt hắn, sau đó tìm vài cái cớ qua loa giải thích là xong. Nhưng Lạc Nam hiện nay là nhân vật có sức nóng hàng đầu tiên giới. Vô số thế lực tùy thời chú ý nhất cử nhất động của hắn, vô số thanh thiếu niên trẻ tuổi xem hắn là thần tượng, sau lưng hắn còn có các thế lực mạnh mẽ chống lưng. Một nhân vật như vậy, không phải cứ muốn giết là giết. Nếu làm không cẩn thận, sang ma điện rất dễ rơi vào hoàn cảnh bị toàn bộ tiên giới nghi vấn. Nhất là trong thời điểm danh vọng ngày càng hạ thấp này càng khó để ra tay. Cúc đi, đừng để bổn điện chủ lại nhìn thấy mặt ngươi. Sang ma điện chủ chán ghét nhìn lạc nam hạ lệnh trục khách. Thái độ với khách quý sang giết nhiều ma tu cho các ngươi là như vậy sao? Lạc nam hiếp mắt lại, khóe môi nhết lên đầy trêu tức, yên tâm đi, ngày ta trở lại sang ma điện sẽ không xa. Nói xong, ung dung tiếng ra ngoài. Ngao ngao ngao ngao ngao. Bá vũ điện hoành không xuất thế, cửu đại kim cương thiên long ngang tàn bay lượng trên bầu trời lãnh thổ sang ma điện một vòng. Mới nghiện nát không gian biến mất tại chỗ. Thấy lạc nam rời đi kêu ngạo như vậy, cả đám đầy phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Sang ma điện chủ hít sâu một hơi đè nén lửa giận sắp cuồng phúng của mình, trầm dòng hạ lệnh, thu thập tất cả tài nguyên còn lại di dời sang nơi khác. Chỗ này đã không thích hợp làm bảo khố nữa rồi. Tuân mệnh! Chúng nguyên lão, trưởng lão ảm đạm cúi đầu vâng lệnh. Điện chủ căm hận, bọn hắn sao có thể không? Nhưng Tuế Nguyệt Nữ Đế thật sự quá mức thần bí khó lường không có kế hoạch và suy tính cẩn thận, khó mà động đến nàng Quá khứ đã thiết lập tường tận mưu kế vẫn bị Tuế Nguyệt Nữ Đế thoát nạn sống sót, còn nhân họa được phúc đúc thành thời không thánh thể. Thấy bầu không khí đầy rẫy nguyên trọng, sang ma điện chủ trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, Tuế Nguyệt không thể sống quá lâu được, phải nhờ đến bọn hắn rồi. Bên trong vô tận tinh không? Lạc Nam đứng trên đỉnh bá Vũ Điện. Mặt dậy mở miệng gào thét, tuế nguyệt nàng còn ở đó không? Tuế nguyệt, ta biết nàng vẫn âm thầm quan sát ta. Ra gặp mặt một lần đi nàng. Âm thanh của hắn vọng khắp tinh không, còn cố ý truyền vào sống xung kích để khuếch đại. Nhưng đáp lại chỉ có âm vọng của chính hắn, nào đâu thấy bóng dáng khiến người ta mơ màng kia. Lạc nam trong lòng buồn bực, nữ nhân này rõ ràng là xuất thủ giúp hắn nhưng lại không chịu gặp hắn. Nghĩ đến đây, lạc nam gào thét. Tiểu kỳ nam nghe theo lời nạn đi vào thời không thánh địa hiện nay vẫn chưa về, ta đang cực kỳ lo lắng. Tuế Nguyệt Chúng ta đi tìm Tiểu kỳ nam. Nhắc đến đồ đệ quý giá của mình, Tuế Nguyệt quả nhiên quan tâm, giọng điệu như suối trong truyền vào tai hắn, yên tâm. Nhà đầu đó đang ở thời khắc then chốt đột phá thiên đế, kẻ làm phụ thân như ngươi không chịu cố gắng sẽ bị nữ nhi vượt mặt. Thiên đế Lạc nam mừng rỡ như điên. Hắn nửa đầu lên cười dài, không ngờ nữ nhi của mình sắp thành thiên đế, thành tựu như thế người làm phụ thân như hắn quá đổi tự hào. Lời hắn năm đó của ngươi, các nàng vẫn luôn chờ đợi. Tuế nguyệt nữ đế hờ hững nói, đừng để tất cả phải thất vọng. Lạc nằm ánh mắt lué lên. biết nàng nhắc đến đại lễ cầu hôn do đám thần thú sắp phát động. Yên tâm đi. Nam nhân của các nàng chưa từng để yên những chuyện như vậy. Lạc Nam ngạo nghệ chống nành lớn tiếng quát Phốc Một trưởng ấn vô hình dán xuống đem hắn đánh bay Ăn nói cho cẩn thận Giọng điệu giận dữ của nàng vang lên, sau đó mọi thứ triệt để trở về vắng lặng Tuế Nguyệt Lạc Nam chật vật ngồi dậy, một lần nữa hô lớn Không ai phản ứng Nguyệt Nhi Hắn thay đổi xưng hô Cũng chẳng ai phản ứng Tiểu Nguyệt Nguyệt Lạc Nam gào đóng. Vẫn là sự tĩnh lặng. Tuế Nguyệt lão bà. Lạc Nam khoái trá cười ha ha. Phốc. Thổ huyết bay ngược. Chương 1626, Kiểm kê chiến lợi phẩm. Ken hoàn thành nhiệm vụ tiên ma hy vọng, chúc mừng ký chủ nhận được một gói quà tiên ma. Vừa mới chật vật đứng dậy sau khi chọc giận Tuế Nguyệt. Bên tài Lạc Nam đã vang lên âm thanh cơ giới quen thuộc. Hiển nhiên, việc tìm kiếm thành công tất cả truyền nhân Tiên Ma cung cũng như thanh trừng tên phản đồ cuối cùng, nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra đã hoàn thành trọn vẹn, phần thưởng tốt cuộc đã đến. Lạc Nam kiểm tra bên trong không gian hệ thống, chứng kiến một túi quà có hai màu đen trắng đang xen vào nhau, khí tức tiên và ma hoàn mỹ dung hợp, không biết bên trong chứa giữ thứ gì. Tuy trong lòng nướng ngấy Lạc Nam vẫn quyết định kiểm kê tài sản cướp được từ sang ma điện trước. Có niềm vui không thể không cùng mọi người chia sẻ. Tiến vào sâu trong bá vũ điện, hãng động lấy ý niệm. Thoáng chốc mấy nữ nhân cử huân giao, xích tà, mộc ái mi, mộc linh nhu, đình manh manh, cùng mấy tiểu nha đầu lạc thiên ý, lạc dịp, ngân nhi đồng thời xuất hiện trong bá vũ điện. Lạc Nam khóe miệng co quắp nhìn lấy cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy Lạc Thiên Ý và Đình Manh Manh đang đè nhau vật lộn giữa mặt đất, chiến yến ngút trời, toàn thân bụi bầm. Lần trước khi nghe Tiểu Thiên Ý ngày càng hiếu chiến, Lạc Nam đã đem Đình Manh Manh ra chơi với nàng hy vọng Đình Manh Manh có thể trị được Tiểu Thiên Ý, nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ, rõ ràng Tiểu Thiên Ý có thể vượt cấp chiến đấu với Đình Manh Manh, bất phân thắng bại. Đình Manh Manh cũng rất biết nhường trẻ nhỏ. Vậy mà thu liễm cơ thể trở về bộ dáng nữ hài la lị để vật nhau với tiểu thiên ý, hoàn cảnh đột ngột thay đổi, hai tiểu nha đầu ngơ ngát nhìn lên, phát hiện lạc nam đang trừng mắt nhìn, bèn ngượng nịu đứng dậy gãi đầu cười hi hi. Lạc nam dở khóc dở cười, thủy thuộc tính cuồng cuồng tiếng ra, rột trửa bụi bậm trên người hai tiểu yêu nữ. Xuống nha đầu, tỷ tỷ của ngươi khi bé cũng đâu có nghịch giống như ngươi vậy. Lạc nam tốc yêu lên đầu tiểu thiên ý một cái. Nhớ lại tiểu kỳ năm lúc nhỏ vô cùng Hiếu Thuận ngoan ngoãn ra dáng tiểu thiếu nữ trang nhã dịu dàng nào suốt ngày vận lộn như tiểu thiên ý qua đại tỷ đại tỷ không đến thăm ta tiểu thiên ý bất chật và khóc lên hiển nhiên rất muốn gặp mặt tỷ tỷ tiểu kỳ năm ngoan tỷ tỷ Ngươi đang đột phá thiên đế khi xuất quan sẽ đến thăm ngươi Lạc Nam ôn Nhu An ủi tiểu nữ nhi cái gì chúng nữ lắp bắp kinh Hải Hiển nhiên tiểu kiện nàm tiến bộ nhanh chóng vượt xa tưởng tượng của các nàng. Mới từng ấy tuổi đã sắp thành thiên đế. Không hổ là nữ nhi của đệ nhất yêu nghiệt, đệ tử của đệ nhất cường giả. Cửu huân dao mắt đẹp lấp lé, môi đỏ hé mở ca ngợi. Hừ, ta cũng sẽ không chịu thua tỷ tỷ đấy. Tiểu thiên ý hai mắt hừng hừng chiến ý, hai tay chóng nạnh tuyên bố nói. Xuống nha đầu, khi nào không đóng biển với bú sữa nữa rồi tính. Lạc Nam cười ha ha trêu chọc trong ánh mắt giận dỗi của nữ nhi. Được rồi, gọi chúng ta ra đây làm cái gì? Trữ huân giao lường hắn hỏi. Mấy nữ nghe vậy cũng tò mò nhìn qua, hiển nhiên có chuyện quan trọng nên Lạc Nam mới triệu tập các nàng. Xanh khách, hắn muốn chúng ta hỗ trợ làm công. Xích ta cười quyến rũ nói, đầu lưỡi thơm tho liếm liếm khóe miệng, lần này cũng kiếm kha khá. Nhập vai vũ khí chính của Văn Lanh. Xích tà đương nhiên biết rõ mọi chuyện. Xích tà nói không sai, nhờ các nàng kiểm kê một số tài sản phi nghĩa. Lạc Nam cười hắc hắc. Tài sản phi nghĩa. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Rút từ bảo khố của săn ma điện. Lạc Nam đáp. Mấy nữ hai mắt sáng lên, một ái mi và một linh nhu âm thầm chờ mong, hy vọng có loại thực vật quý hiếm nào đó. Lạc Nam hào phóng phất tay. Ngũ sắc giới cùng linh giới châu lơ lửng bay lên, phóng thích vô số kiện tài vật rơi xuống. Nhìn hoa cả mắt, chỉ thoáng chốc, hai đống tài nguyên như núi hiện ra trước mắt. Dù đã lường trước được tài nguyên của San Ma Điện chắc chắn không kém, nhưng khi nhìn thấy khối tài sản này, chúng nữ cũng phải hít sâu một ngụm lạnh khí. Quá khủng bố, quá đa dạng, đủ loại vật phẩm không biết đường đâu mà lần. Với kiến thức và tầm mắt của Cửu Vân cũng vô thức hé mở môi đỏ. Nhìn qua Lạc Nam đầy quái dị, đem toàn bộ bảo khố của Săng Ma Điện quét sạch sau. Hơn 1/3 thì phải. Lạc Nam vuốt vuốt cằm. Chúng nữ miệng giật giật, Ma Điện là thế lực cự đầu. Tích trữ tài vật vô số năm lại bị ngươi chiếm mất 1/3, còn biểu lộ bình thản như vậy. Nếu để bọn hắn biết liệu có giận quá thổ huyết tại chỗ. Lạc Nam nhún nhún vai, khối tài sản này tuy nhiều Nhưng cũng không quá chênh lệch so với tài sản của Hắc ám Vĩnh Kiếp, chủ yếu là có những thứ quý giá hơn mà thôi. Được rồi, triển ngay và luôn. Tiểu Ngân Nhi đã không thể kịp chờ đợi, lao vào đóng hàng, chảy nước bọt trồng trồng kiểm kê tài sản. Nói là kiểm kê, nhà đầu này bắt chước thói ham ăn của Tiểu Hồng Nhi, chỉ chăm chăm nhắm vào tuyển chọn đám pháp bảo và vũ khí. Một ái mi cùng một linh nhu phụ trách phân loại các thực vật. Thiên tài địa bảo Đình manh manh nỗ lực tìm kiếm mấy thứ có thể ăn ngon. Lạc Nam thì nhắm vào những vật phẩm có trợ giúp lớn nhất cho hắn và chúng nữ. Còn lại do Xích Tà và Cửu Huân dao đảm nhận. Thật ra vì thân mang hệ thống, tài sản của sang ma điện tuy nhiều, nhưng để lọt vào mắt hắn thì chỉ đến được trên đầu ngón tay. Trong đó giới linh của Hải Vực Tinh và Chiến Cung Chi Kim là hai thứ mà Lạc Nam dùng sang ma điểm để đổi lấy, tiêu hao 750 triệu sang ma điểm Còn lại 117 triệu xăng ma điểm, hắn lại đổi thêm một loại nguyên liệu luyện khí quý hiếm cao cấp tên là chân không thạch tiêu tốn 100 triệu xăng ma điểm. Chân không thạch ở trong mắt người khác là nguyên liệu luyện khí, nhưng chỉ có Lạc Nam biết rằng nó cũng là nguyên liệu quan trọng để luyện nên hư vô tổ phù. Nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai, Lạc Nam đã tất công tiếng và bảo khố thì phải tiêu xài xăng ma điểm, nếu không khó tránh khỏi người khác đem lòng nghi ngờ hắn có ý đồ khác. Ngoài ba kiện đồ vật đã đổi được, vẫn thạch khải huyền thổ đương nhiên khó thoát khỏi tầm ngắm của lạc nam, bị hắn thành công cướp đoạt. Ngoài một vị thổ và một vị kim, trong bảo khố của săn ma điện vẫn còn một loại dị hồn tương đối hữu dụng cũng không thoát khỏi số phận bị cướp đoạt. Có hình dạng như một cái bình hồ lô to lớn, trong suốt như pha lê, bên trong hồ lô lại chứa đựng vô số ti hồn lực tinh khiết. Dị hồn hồng hồ như ý, nghe tên tương đối kỳ quái. Lại có hình dạng khá giống một kiện pháp bảo, nhưng uy năng của nó tuyệt đối không thể xem thường, được sang ma điện định giá 600 triệu sang ma điểm. Chỉ cần một ý niệm của chủ nhân, vô số ti hồn lực bên trong bình hồ lô sẽ ngưng tụ theo ý chủ, dùng hồn lực tạo thành lá trắng, dùng hồn lực tạo thành kiếm hồn, dùng hồn lực tạo thành đao hồn, từ trong miệng hồ lô bắn ra, áp dụng vào chiến đấu. Đương nhiên mức độ và sức mạnh của hồn hồ như ý sẽ phụ thuộc vào lực lượng của chủ nhân. Hồng tu có tu vi càng cao sẽ có thể khiến nó càng trở nên mạnh mẽ. Thiếp xem như có pháp bảo chuyên dụng. Hồng Nguyệt Ánh hiện ra cười nói, nàng cảm thấy rất thích hồn hồ như ý này. Như cảm nhận được khí tức thân thiết, hồn hồ như ý chủ động bay xuống, cò cò thân hồ lô vào người hồng Nguyệt Ánh, sau đó nịnh nọt bay quanh cơ thể nàng. Nàng thích là tốt rồi. Lạc Nam cười hắc hắc. hồn đỉnh xác thực có phần đơn điệu, chỉ việc hồng liên. Ông hồn liên và hồn nguyệt ánh hơi thua chỉ kém em, lúc này có thêm hồn hộ hồ như ý xem như tạm được. Một giới linh trung tiên giới, hai loại dị thuộc tính. Một loại dị hồn, một nguyên liệu quan trọng để luyện hư vô phù, thu hoạch đã tương đối phong phú rồi. À, môn vũ kỹ này rất thích hợp với thuộc phi các nàng. Trữ huân giao hứng thú cầm lên một quyển trục. Lạc nam đưa mắt nhìn, phát hiện đây là một môn vũ kỹ có tên gọi tam hợp ấn. Tam hợp ấn rất mạnh, một khi triển khai toàn lực, sức mạnh của nó sẽ bạo phát gấp 9 lần vũ kỷ đế cấp trực phẩm khác. Nhưng để thi triển tam hợp ấn đòi hỏi điều kiện rất hà khắc, yêu cầu ba người phải cùng lúc tu luyện và thi triển trong cùng thời điểm. Để làm được như vậy, ngươi phải là huynh đệ tỉ muội sinh ba. Hoặc là phân thân của nhau. Thục thục, Phi Phi và Thục Phi không thể nghi ngờ đã đáp ứng được điều kiện hà khắc này một cách hoàn hảo. Tốt lắm! Vũ kỷ này cho thuộc phi. Lạc Nam hài lòng gật gù. Trụ huân giao mặc dù chưa gặp qua phần lớn nữ nhân của Lạc Nam, nhưng lúc hai người tâm sự hắn có đề cập đến, vì lẽ đó nàng cũng biết sở trường và ưu nhược điểm của các tỷ muội Thần thông dành riêng cho những người sở hữu diệt thế kim đồng. Ở bên cạnh, xích tạ cũng đưa đến một khối ngọc bội. Lạc Nam tiếp nhận, lập tức có cảm giác toàn thân bị một con mắt vàng rực cao quý uy nghiêm nhìn chầm chầm đến lạnh cả sóng lưng. Đây là loại cảm giác khi đối mặt với diệt thế kim đồng. Bên trên ngọc bội có khảm lấy mấy chữ kim sát như rộng bay phượng múa, tuyệt thế thần thông, vô hình diệt thế. sắc mặt lạc nam lập tức trở nên trịnh trọng sau khi tìm hiểu công hiệu của vô hình diệt thế. Như tất cả đã biết, diệt thế kim đồng mỗi khi bắn ra một ti hủy diệt sẽ rực rỡ kim quang, ti diệt thế sáng rực một vùng trời. Tuy tốc độ xuất kích rất nhanh nhưng quá dễ dàng bị đối thủ phát hiện cũng như né tránh. Vô hình diệt thế là thần thông chuyên dụng cho diệt thế kim đồng, khiến ti diệt thế mà nó bắn ra trở nên vô hình vô ảnh Quỷ dị khó lường, cực kỳ cao thăm huyền ảo Có thể tưởng tượng viễn cảnh đối thủ trong tình huống không hay biết gì đột ngột trúng phải diệt thế kim đồng, e rằng dù là thiên đế cũng không có quả ngon để ăn Chẳng trách vô hình diệt thế được xếp vào hàng ngũ tuyệt thế thần thông, mức độ nguy hiểm mà nó mang lại quá lớn Lạc Nam xem ghi chú bên trên Phát hiện giá của nó lên đến tận 900 triệu sang ma điểm. Nếu không phải bởi vì diệt thế kim đồng quá mức khan hiếm, e rằng sang ma điện cũng không tùy tiện lấy ra một môn thần thông như vậy để làm vật trao đổi. Thứ này chắc chắn Giao dao sẽ rất thích. Lạc Nam Hưng phấn thu vô hình diệt thế vào. Giao Giao Chủ huân Giao lập tức liếc nhìn qua hắn, đối với cách xưng hô như vậy cảm thấy kỳ quái, dù sao tên của nàng cũng là dao Giao giao là cách gọi thân thiết của ta với thiên diệp giao. Lạc Nam nháy mắt nói, nếu nàng thích cũng có thể được gọi là giao giao nha. Nhàm chán. Trụ huân giao biểu môi, không thèm để ý đến hắn. À, đây là huyết trì Một ái mi chợt kinh hô thành tiếng. Lạc Nam và mấy nữ vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy trước mặt một ái mi là một bể máu lớn có đường kính tầm 3 mét, bên trong toàn là huyết dịch đang sôi sùng sụt nóng rực. Huyết khí sông lên như hóa thành thực chất, hơn nữa còn tinh khiết đến cực điểm. Không có bất kỳ tạp chất nào. Huyết kỳ này chính là vật đại bộ của những huyết tu A, lực lượng ẩn chứa bên trong nói không chừng có thể giúp địa đế đột phá thiên đế. Xích ta đánh giá nói. Thứ này ta thu nhận. Lạc Nam đem huyết kỳ cấp giữ. Ngươi cũng muốn làm huyết tu. Chúng nữ tò mò hỏi hắn. Không, ta có chỗ cần dùng đến. Lạc Nam vuốt cầm trả lời. Trứng của quỷ tộc. Không sai, huyết trì này là một trong các điều kiện cần thiết để ấp nở trứng của quỷ tộc, quả trứng đã được Lạc Nam đặt trên đỉnh cung đình thụ từ rất lâu rồi. Thật ra từ lúc nhận được phương pháp dưỡng quỷ từ thư viện cổ Việt. Lạc Nam đã biết cách để ấp nở quả trứng quỷ tộc đó. Nhưng bởi vì là chủng tộc ngoài vũ trụ, để ấp nở nó cần những điều kiện hết sức đặc thù, Lạc Nam chưa có thời gian để thu thập. Hiện tại nhìn thấy huyết kỳ, xem như vô tình thu được một trong số các điều kiện cần thiết. Xích tạ đã thấy qua trứng quỷ tộc, lập tức liền biết ý định của Lạc Nam, ngưng trọng truyền âm nói, chủ nhân cẩn thận, đó là chủng tộc rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ta tự biết cân nhắc. Lạc Nam thản nhiên cười cười. Thật ra trong phương thức dưỡng quỷ cũng có đề cập đây là chủng tộc cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ khó lòng khống chế dẫn đến hậu quả khôn lường. Phải cân nhắc thật sự kỹ lưỡng khi quyết định nuôi dưỡng. Nếu là bình thường, Lạc Nam chắc chắn cẩn thận đề phòng. Nhưng đừng quên rằng quả trứng quỷ tộc mà hắn đang sở hữu là hàng xuất xứ từ hệ thống. Mà các con hàng từ hệ thống đưa ra độ trung thành đối với hắn là tuyệt đối, không cần thiết phải e ngại làm gì. Có thể quỷ tộc sẽ nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm đối với địch nhân của Lạc Nam mà thôi. Húng hồ huyết trị chỉ là một trong các điều kiện mà thôi. Vẫn còn nhiều thứ khác mà hắn chưa thu thập được À, thứ này ba ba cho ta nha Đang lăn lộn trong đống vật phẩm, Tiểu Thiên Ý hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hai tay cầm lấy một kiện đồ vật tràn đầy hứng thú nói Cái gì đấy? Lạc Nam trừng mắt nhìn Đồ vật mà Tiểu Thiên Ý đang ôm là một lá bùa bằng vạn, nhìn qua không có gì đặc sắc Phía bên bùa có ghi ba chữ bùa bình an Lạc Nam muốn xem thử chú ý mà sang ma điện lưu lại, đáng tiếc không có chút tin tức nào, chỉ biết tấm bùa bình an này được định giá 300 triệu sang ma điểm. Tiểu bảo bối, vì sao ngươi thích lá bùa này? Lạc Nam hỏi Tiểu Thiên Ý, nữ nhi không biết nha, chính là rất thích nó. Tiểu Thiên Ý nải thanh nải khí đáp Lạc Nam bất đắc dĩ, nhà đầu này còn rất nhỏ, kiến thức nông cạn, khó mà diễn tả được. Hết cách, hắn đành sử dụng thiên cơ bản. Khen, tiêu hao 300 tỷ điểm danh vọng, thăm dò thiên cơ thành công. Bùa Bình An, do một vị khí vận chi tử trước khi vẫn lạc lưu lại, bên trong bùa ẩn chứa lượng lớn vận khí, có thể giúp người đeo gặp giữ hóa lành, chuyển nguy thành an, nhân họa đắc phúc trong ba lần. Lạc Nam hai mắt sáng lên, độ tốt A. Không dây dưa dài dòng, hắn lập tức đen Bùa Bình An làm thành một sợi dây chuyền, đeo lên cổ tiểu thiên ý, nghiêm túc căng dặn, trong hoàn cảnh nào. Bất kỳ ai yêu cầu cũng không được tháo súng Chương 1627, Chiến Mệnh Cung Ừm, nữ nhi biết rồi ba ba. Nghe Lạc Nam nghiêm túc dặn dò, tiểu thiên ý cực kỳ nhu nhuận gật đầu, yêu thích không rời nắm lấy bình an phù đeo trên cổ. Lạc Nam âm thầm cảm khái, bình an phù này chẳng khác nào vật hộ mệnh có đến ba lần tác dụng. Nó ẩn chứa lượng lớn khí vận bên trong chẳng cách tiểu thiên ý sẽ đem lòng ưa thích. Đơn giản vì tiểu thiên ý có bách vận quy nguyên thể, loại thể chất chuyên thao túng khí vận, vì thế nàng sẽ vô thức cảm thấy thân thiết với những vật phẩm ẩn chứa may mắn như Bình An Phù. Con gái nhỏ có được vật hộ mệnh quý giá như vậy. Người làm phụ thân như Lạc Nam cũng cảm thấy an tâm hơn không ít. Lần này hành động đánh trước sang ma điện tuy nguy hiểm nhưng quả thật đáng giá. Có tất cả 14 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo. 38 loại đế cấp thường phẩm Tiểu Ngân Nhi vừa lau nước miếng vừa nhí nhảnh đáng yêu nhìn đống pháp bảo mình vừa kiểm tra được, mở miệng báo cáo. Linh dược đế cấp trở lên có 166 gốc, trong đó 12 loại đạt đến đế cấp thực phẩm. Thiên tài địa bảo tổng cộng 11 loại, tất cả đều đạt đế cấp thường phẩm trở lên. Một ái mi cùng một linh nhu hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên liệu luyện khí có đến 92 loại. Đẳng cấp thấp nhất cũng là thượng phẩm. Xích tạ thẳng nhiên nói. Công pháp, vũ kỷ, thân pháp, bí thuật vừa tròn 100 loại, cực kỳ đa dạng và phong phú. Trữ huân giao nhết lên khóe môi kiều diễm. Ba ba, những thứ này có thể cung cấp năng lượng cho ta sau khi chiết xuất huyết dịch. Lạc dịch chọn lựa một số tài nguyên có thể trợ giúp cho mình khôi phục nói với hắn. Ha ha, mọi người cứ tự nhiên, ưa thích thứ gì thì cầm lấy thứ đó. Không cần khách khí với ta." Lạc Nam mỉm cười gật đầu, lúc này mới nhìn sang đình manh manh. Nhà đầu này không phụ mọi người kiểm kê tài sản, ngược lại đang nỗ lực tìm kiếm đồ ăn ngon. Miệng vừa nóc đế đang như nhai kẹo, vừa hàm hồ nói, "Đế đang có tất cả 86 viên, ta vừa ăn 6 viên là còn chẳng 80." Lạc Nam dở khóc dở cười, bất quá cũng không thèm để ý dù sao hắn hiện tại là thiên đàng đế hàng thật giá thật. Muốn đan dược nào cũng có thể luyện chế, trừ một số loại quá mức quý hiếm ra, loại nào cũng có thể cho đình manh manh ăn được. Lạc Nam còn nhận ra một điều đặc biệt, đó là bởi vì ăn quá nhiều đan dược mà cơ thể của đình manh manh được bồi bổ không ngừng, sức mạnh thể tu vượt trội hơn so với thể tu cùng cấp rất nhiều, cho nên thay vì tiếc của, hắn còn khuyến khích nạn ăn nhiều đan dược một chút. Lại đem một số pháp bảo linh tinh cho tiểu ngân nhi nhắm nháp, thỏa mãn cơn thèm ăn của tiểu nữ nhi. Số còn lại quyết định mang đến thiên địa hội tiêu thụ, quy đổi thành nguyên thạch Tất cả linh dược và thiên tài địa bảo giao cho tỉ muội mộc ái mi và mộc linh nhu đem vào linh dược điền chăm sóc, khi cần thiết sẽ mang ra sử dụng Trong đám nguyên liệu luyện khí, Lạc Nam lại tìm ra được một đồ vật khác cần thiết để luyện chế hư vô tổ phù sau chân không thạch, số nguyên liệu còn lại hắn tự mình thu vào, sau khi trở về sẽ giao cho cùng khí lão nhân luyện chế pháp bảo, phân phó cho thành viên dưới trướng sử dụng Những thứ khác cũng giống như vậy, đồ nào dùng thì giữ lại, đồ nào không cần sẽ thông qua thiên địa hội giao dịch sạch sẽ, phi tàn chứng cứ liên quan đến bảo khố của săn ma điện. Nghĩ đến đây, Lạc Nam lại chuyển tâm tư sang thứ khác, hướng trong lòng hướng thú hạ lệnh, hệ thống, mở ra gói quà tiên ma. Khen Thành công mở ra gói quà tiên ma. Khen Chúc mừng ký chủ nhận được thiên địa dì vật, phá cốt lôi. Khen Chúc mừng ký chủ nhận được thiên địa ma vật, ký sinh tiểu ma. Ken chúc mừng ký chủ nhận được thể chất, tiên ma đồng cực thể. Hệ thống lại chìm vào im lặng. Hết rồi. Lạc nam giật mình hỏi. Không nghĩ đến gói quà tiên ma lại cho ra chỉ ba kiện đồ vật. Hừ. Kim nhiên nhảy ra, hai tay chống nạnh, dần giữ phòng má nói, công tử còn muốn gì nữa. Chỉ là phần thưởng của nhiệm vụ cấp sự thi mà thôi. Nói cũng phải. Lạc Nam mỉm cười gật gù Nhiệm vụ cấp sử thi kém hơn nhiệm vụ cấp thần thoại, mà nhiệm vụ cấp thần thoại cũng chỉ thường đạt được 5 phần thưởng. Tiên ma hy vọng chỉ là nhiệm vụ sử thi, đạt được 3 phần thưởng khác nhau đã xem như tạm ổn rồi. Không tiếp tục tham lam, hắn bắt đầu đánh giá 3 loại vật phẩm. Phá cốt lôi là một loại dì lôi có hình thù của một tia sét màu trắng phếu như xương cốt. Một khi đánh trúng cơ thể địch nhân sẽ tác động và tàn phá trực diện vào xương cốt bên trong người hắn thay vì những tổn thương ngoại da thịt hay linh hồn. Ký sinh tiểu ma là ma vật có hình dạng như một con rối nhỏ màu đen chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng đừng thấy nó nhìn qua tưởng chìm vô hại mà xem thường, con rối nhỏ này có thể biến mật ký sinh trên cơ thể con mồi và khống chế chúng, biến con mồi thành thuộc hạ trung thành nhất của chủ nhân. Cuối cùng là tiên ma đồng cực thể, đây là một thể chất khá đặc biệt. Thông thường một người vừa tu tiên, vừa tu ma, nếu muốn tu vi tiến bộ từ tôn đến đế, bắt buộc phải chuyển hóa cả ma tôn lực và tiên tôn lực thành ma đế lực và tiên đế lực. Nhưng nếu ngươi đúc thành tiên ma đồng cực thể, tiên lực và ma lực của ngươi sẽ luôn luôn tương đồng với nhau theo hướng tiến bộ, đồng nguyên đồng cực. Ví dụ như ngươi chỉ cần chuyển hóa tiên tôn lực thành tiên đế lực, thì tự động ma tôn lực của ngươi cũng sẽ được nâng cấp thành ma đế lực theo mà không cần phí công chuyển hóa thêm một lần nữa. Lại ví như ngươi đạt được một loại ma vật, ngươi cũng có thể sử dụng ma vật này y hệt một loại dị vật, tiên và ma có thể tự động hoán đổi và chuyển hóa theo mong muốn của chủ nhân. Nói tóm lại, người sở hữu tiên ma đồng cực thể sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và cả tài nguyên tu luyện so với những tiên ma đồng tu khác. Tuy không quá mức bá đạo và mạnh mẽ, nhưng đây tuyệt đối cũng là thể chất đáng giá để sở hữu. Lại là một thể chất đến từ ngoài vũ trụ A. Lạc Nam âm thầm cảm khái. Càng tiếp xúc nhiều, hắn lại càng mang theo nỗi niềm chờ mong vô hạn với thế giới bên ngoài kia. Sẽ có rất nhiều chủng tộc thần kỳ như binh nhân tộc. Quá nhiều thể chất mạnh mẽ và bất phàm vượt qua tưởng tượng của vô số sinh mệnh ở vũ trụ này. Quá nhiều tài nguyên. Nguyên liệu, thiên tài địa bảo quý giá. Chắc chắn đó là một thế giới phồng vinh đến cực điểm, nhìn vạn chủng tộc tranh đấu dữ dội, thiên tài như nắm sau mưa yêu nghiệt tung hoành, cường giả ngang dọc. Càn Nghị Lạc Nam càng rung rẩy vì kích động, cũng càng cảm giác được bản thân mình nhỏ yếu. Nhớ lại trận chiến trong thân phận Nghịch Long với vị thiên tài trong cùng thế hệ kia, trong mắt hắn lóe lên tự tin mãnh liệt. Đời này ta sẽ không thua. Trong lúc Lạc Nam đang cùng mấy nữ thỏa mãn kiểm kê tài sản, thì ở bên ngoài vũ trụ đang một lần nữa oanh động vì hắn. Chẳng biết vì sao, Sang Ma Điện đột ngột tăng giá trị treo thưởng cho cái đầu của Văn Lan. Từ con số 1 tỷ Sang Ma Điểm lên đến tận 2 tỷ. Hơn nữa không chỉ riêng một người Văn Lan, mà tất cả những dư nghiệt của tiên ma cung từng xuất hiện cũng bị treo thưởng với giá trên trời cho mỗi cái mạng. Phạm 9 500 triệu. Lãnh vận du và lãnh nguyệt tâm mỗi người 700 triệu. Cùng kỳ là tọa kỵ cũng lên đến 900 triệu. Hoa phá vân là 1 tỷ. Tiên ma công chúa giá trị lên đến 3 tỷ, sánh ngang những nhân vật hàng đầu như chu tiên điện chủ, xăng ma điện chủ cái giá đủ khiến vô số người điên cuồng nhưng lại kinh sợ, không dám tự ý hành động mà sau khi xăng ma điện hành động bên phía chu tiên điện cũng không cam lòng yếu kém đem giá cái mạng của Lạc Nam tăng gấp đôi các dương nhiệt tiên ma cung cũng xuất hiện trên bảng, trùng hợp số chu tiên điểm mà bọn hắn bị treo thưởng cũng bằng với số xăng ma điểm đặc biệt, Vì song tu lâu đột ngột bỏ trống, Trú Tiên Điện hoàn toàn có căn cứ nghi ngờ song tu lâu thật sự có liên quan đến Tiên Ma Cung, hạ lệnh truy nã, treo thưởng phong phú cho những ai cung cấp tin tức liên quan đến song tu lâu. Theo các sự kiện ngày càng lên men, không biết là kẻ nào tung ra tin đồn. Văn Lang và Lạc Nam đại chiến kịch liệt tại Sang Ma Điện, khiến toàn bộ lãnh thổ rộng lớn và hùng vĩ của Sang Ma Điện bị phá hư nặng nề. Giáo thủ Hàn Vạn Chiêu Lạc Nam và Văn Lan vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng Văn Lan còn vơ vết sạch sẽ bảo khố của săn ma điện sau đó ngênh ngang rời đi trong sự bất lực của toàn trường. Lạc Nam và Văn Lan hẹn nhau tái đấu vào một ngày không xa. Tin tức này vừa ra, săn ma điện không đứng ra đính chính hay giải thích, ngược lại trầm mặt là thường càng khiến vô số người khẳng định sự việc đó là thật. Thế là lấy một tốc độ như vũ bảo, tin tức về cuộc chạm trán của Lạc Nam và Văn Lan quét ngang vũ trụ. Vô số người nghị luận âm ỉ, tiên giới và ma giới một lần nữa tranh cãi đỏ mặt đến tận mang tay. Cho rằng đệ nhất yêu nghiệt bên giới của mình mới là nhất. Lạc Nam và Văn Lan ai lợi hại hơn, vẫn là vấn đề được quan tâm nhất nhưng vẫn chưa có hồi kết. Thật ra ngay từ đầu, sang ma điện đã biết khó mà che giấu được tin tức lần này. Bởi vì động tỉnh xảy ra thật sự quá lớn mà tổng bộ của sang ma điện cũng không phải bí mật gì. Lúc nào ở phạm vi bên ngoài lãnh thổ cũng thấp thoáng bóng dáng thám tử đến từ các phương đại thế lực. Vì thế thay vì cố gắng che giấu tin tức, Sang Ma Điện càng trắng trận tuyên cáo tội ác của Văn Lan và Tuế Nguyệt Nữ để ra tay bao che cho thủ phạm. Thầy phải vận dụng tất cả các mối quan hệ diệt sạch Dương nghiệp tiên ma cung to gan lớn mật. Tuyên chiến với Tuế Nguyệt Cung một cách chính thức với cái cớ Tuế Nguyệt cấu kết tiên ma cung, ý đồ làm loạn cục diện của vũ trụ. Những thế lực nào dám có quan hệ với Tuế Nguyệt Cung cũng sẽ bị coi là đồng phạm, tội không thể dung. Thế lực đầu tiên bị chỉ đích danh chính là Công Lôn Giới. Chiên nhánh sang ma điện tại Công Lôn Đế Thiên trở nên trống trải, tất cả thành viên bên trong đều bí mật dùng truyền tống trận rút lui, chuẩn bị cho cuộc chiến dài hạn sắp tới, tránh Công Lôn Giới đột nhiên xuất thủ tiêu diệt. Trước phản ứng đầy kiên quyết của sang ma điện, vô số người có kiến thức sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đồng loạt ngửa mặt lên nhìn trời than thở, loạn thế sắp đến rồi. Tại một vùng không gian đỏ thẳm như máu. Lạc vào nơi này, người có cảm giác như đang đứng trong một huyết tinh chiến trường, nơi mà bất kỳ tồn tại nào cũng có thể tùy thời ngã xuống một cách thê thảm, nơi mà có thể hóa thành cối xoay thịt bất cứ lúc nào. Tưởng như hoàn cảnh khắc nghiệt và vô pháp sinh tồn, thì ở giữa không gian đầy máu này lại là một tòa cự đại cung điện sừng sửng mà đứng. Không cao quý lộng lẫy, không có giác vàng chói mắt. Càng không có khí thế duyên ngã độc tôn hay độc bá thiên hạ. Cung điện này như một tòa pháo đài trường tồn với thời gian qua vô vàng năm tháng. Mỗi ngõ ngách đều do các tảng đá đen kịch đúc thành, nhìn qua gai gốc và lì lợm, tạo cảm giác đè ép khiến người ta không thể nào thở nổi khi đối mặt với nó. Đến càng gần, đại môn sừng sửng khảm nạm ba đại tử lớn phủ đầy bụi bậm, tràn đầy khô nước và củ kỹ Chiến mệnh cung không sai, nơi này chính là chiến mệnh cung. Toàn bộ vũ trụ, số người biết vị trí tọa lạc của thế lực thần bí này sợ rằng chỉ đến được trên đầu ngón tay. Có lẽ tầm quan trọng của chiến mệnh cung không ảnh hưởng lớn bằng cổ việt tộc trong mắt nhiều người khác, nhưng nếu xét về mức độ bí ẩn, người biết về cổ việt tộc còn nhiều hơn chiến mệnh cung. Thậm chí từ khi xuất hiện đến nay, không một ai biết mục đích hoạt động và vai trò của chiến mệnh cung là gì, càng không ai đoán ra căn cứ địa của nó. Bất quá ngày hôm nay... Một thân ảnh mang theo một con trồn chậm rãi từ trong không gian tiến ra. Nếu lạc nam ở đây, chắc chắn nhận ra đều là người quen cũ. Lâm tích và hát trồn. Vừa mới lộ diện, lâm tích vội vàng rùng mình, khốn kiếp, tên quỷ đỏ chỉ dẫn ta đi đến chỗ quái quỷ nào thế này. Không khí thật là lạnh cả tóc gấy. Hát trồn ngồi trên lưng nạn cũng thoáng rùng mình, mặc dù nó từng trải qua gió tanh mưa máu, nhưng cũng bị bầu không khí âm u nơi đây làm cho hoảng sợ. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến đến thực lực của hắc chồn đã khôi phục đỉnh phong, dù đại chiến với quỷ đỏ cũng không có gì phải sợ hãi. Nhìn thấy cung điện bằng đá nằm ở phương xa, một người một chồn lấy can đảm bước đến. Đứng trước thành vách cung điện mới nhận ra sự hùng vĩ. Mỗi một tảng đá to như một vách núi, nói là cung điện, chiến mệnh cung càng cho người khác cảm giác như một vách ngăn chọc trời, là biên giới của hai phiến thiên địa. Chục vạn năm trôi qua... Chiến mệnh cung lại ngênh đón hai vị khách nhân. Một tiếng cười bình ổn truyền xuống. Chỉ thấy một thân áo đỏ quỷ dị đứng trên đỉnh cung điện. Mặt nạ quỷ giữ tợ che giấu dung mạo, thân ảnh quỷ đỏ nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt một người một trồn. Đây thật sự là chiến mệnh cung sao? Hát chồng run giọng nói, khác xa so với tưởng tượng của ta. Ha ha, tùy vào hoàn cảnh mà, mỗi nơi đều có một cảnh sát riêng của nó. Quỷ đỏ hảo sản cười. Lời nói ẩn chứa tự hào ở trong đó. Người thấy vị máu trên lớp áo choàng đỏ, lại đánh giá bầu không khí nồng đậm sát cơ huyết tinh xung quanh, lầm tích ngưng trọng hỏi, nơi này vừa phát sinh đại chiến sao. Đúng vậy. Quỷ đỏ thoải mái thừa nhận. Trong vũ trụ này, có thế lực nào đuôi mù dám đụng vào chiến mệnh cung? Hát chồng tò mò hỏi thăm. Quỷ đỏ nhúng nhúng vai, nhìn bọn hắn hỏi ngược lại, ai nói với các ngươi là thế lực trong vũ trụ? Lâm Tích cùng Hắc trồn đồng tử co trúc lại mãnh liệt. Các nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1629, khí thế lên cao. Lạc Nam không biết vợ cả của mình vừa chính thức nắm quyền tại thủy hoang nhất tộc, thống lĩnh thủy hoang quân hùng mạnh, chính thức thực hiện lời hứa với hắn. Lúc này, hắn cũng đang nỗ lực hoàn thành lời hứa của bản thân mình. Trở về cung lung giới, Đem những tài nguyên thích hợp đến tay chúng nữ, đồng thời giao số tài nguyên còn lại cho nữ hoàng xử lý, trong người hắn chỉ mang theo số lượng vừa đủ. Tại làng nhất thế, Lạch Nam đoàn tụ cùng mấy nữ Âu Dương Thương Lan, đồng thời cũng làm một số chuyện chính sự trên giường ngủ. Trong đó, phá cốt lôi được hắn và kiều tố tố song tu. Bản thân nàng sở hữu hóa mạch vi lôi thể, dị lôi vào tay nàng sẽ càng phát huy được công dụng mạnh mẽ. Thiên diệt giao đương nhiên là người sở hữu thần thông, vô hình diệt thế, ngoài ra Lạc Nam cũng xong tu luyện hóa dị kim, chiến cung chi kim với nàng. Vẫn thạch khải huyền thổ thuộc về địa ngọc huyền, nàng là nữ nhân duy nhất tu luyện thổ thuộc tính ở làng nhất thế. Về phần ký sinh tiểu ma và tiên ma đồng trực thể, các nàng cảm thấy ai sẽ thích hợp? Lạc Nam ngồi tại nhà trưởng làng, quét mắt nhìn mấy nữ miễn cười hỏi. Ký sinh tiểu ma chỉ thích hợp ma tu luyện hóa. Còn tiên ma đồng cực thể thì yêu cầu một người là cả tiên tu và ma tu. Nữ nhân đủ điều kiện để sở hữu hai thứ này bên cạnh hắn có không ít, vì vậy Lạc Nam vẫn còn bân khuân. Thấy các tỷ muội hai mặt nhìn nhau, Âu Dương Thương Lang ra dáng đại tỷ, mỉm cười nói, ưu tiên số 1 của tất cả tỷ muội chúng ta hiện tại là đột phá tu vi, vì vậy những ai đã là thiên đế không cần tiêu thụ tài nguyên nữa, nên ưu ái cho các tỷ muội chưa đột phá thiên đế. Chúng nữ gật đầu tán thành. Lời của Âu Dương Thương Lan cũng là suy nghĩ trong lòng các nàng. Sang Ma Điện đã chính thức tuyên chiến với Tuế Nguyệt Cung rồi, nếu như các nàng không muốn tham chiến, vậy cách duy nhất là yêu cầu Lạc Nam phủi sạch quan hệ mật thiết với Tuế Nguyệt Cung. Tuyên bố không chống lại Sang Ma Điện. Nhưng hắn sẽ làm như thế sao? Câu trả lời là không thể nào, thậm chí dù hắn đồng ý, các nàng cũng không chấp nhận điều đó. Vì vậy trước đại chiến trận kề, Tu Vi tăng lên là vấn đề trọng yếu nhất. Tuy các nạn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng làm sao bị kiệt ngang cấp chiến đấu cơ chứ? Vậy ký sinh tiểu ma sẽ thuộc về. Lạc Nam đảo mắt nhìn về phía thiên vô ảnh, độc cô ngạo tuyết, lãnh nguyệt tâm và định manh manh. Không tính đến lãnh vận du vẫn còn chưa quá thân mật, các nạn vừa kể trên là những nữ ma tu vẫn còn cách tu vi thiên đế một khoảng. Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương sau khi phục dụng bàn đào quả và thăng hoa đang đã đạt đến cảnh giới tối đỉnh rồi. Thiếp không cần. Thiên vô ảnh lập tức lắc đầu từ chối, nàng mở bờ môi hồng nhuận giải thích nguyên do, thiếp sở hữu bí thuật tiên ma cửu chuyển, hiện tại đã luyện đến chuyển thứ 9 trong chiến đấu có thể đem tu vi địa đế thăng đến thiên đế, không cần thiết phải dùng tài nguyên để vội vàng đột phá. Lạc Nam nhẹ gật đầu, hiểu được suy nghĩ của thiên vô ảnh. Đơn giản bởi vì tiên ma cửu chuyển chỉ là đế cấp thực phẩm bí thuật, giới hạn cuối cùng của nó là thiên đế. Vì thế dù thiên vô ảnh có đột phá thiên đế và sử dụng bí thuật này thì tu vi của nàng ấy cũng dừng ở thiên đế mà thôi, chẳng khác nào lãng phí một môn bí thuật. Lạc Nam còn chưa đủ khả năng để đem tiên ma Tửu chuyển năng cấp thành siêu việt đế cấp hoàn chỉnh. Cho tiểu tuyết đi. Đình manh manh biểu môi nói, ta chỉ thích chiến đấu bạo lực, không thích loại ma vật gian xảo này. Hiển nhiên nha đầu xem thường khả năng khống chế đối thủ của ký sinh tiểu ma. Vì cảm thấy không hợp với phong cách chiến đấu của mình. Thiếp cũng không cần, thiếp chỉ ưa dùng kiếm. Độc cô ngạo tuyết điềm nhiên vuốt nhẹ tử trúc kiếm cầm trong tay. Ông tự trúc kiếm kiêu ngạo ngân vang, quy thế như vua của vạn kiếm quét ngang không gian, hiển nhiên đã trở thành một kiện đế binh chân chính. Được Lạc Nam dùng nhánh cây bất tử thụ và phù chú sửa chữa nâng cấp, tử trúc kiếm đã là đế cấp thực phẩm từ lâu. Lại qua sự tận tình bồi dưỡng và kiếm thuật xuất quỷ nhập thần của chủ nhân, nó đã thành công tấn thăng đế binh. Độc cô Ngạo Tuyết một lòng kiên định với kiếm, nàng chỉ chấp nhận tu luyện hay sở hữu những thứ có thể giúp kiếm đạo của mình trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là lý do độc cô Ngạo Tuyết có được thành tựu về kiếm vượt xa tu sĩ cùng thời. Thậm chí nếu không có kinh qua vạn kiếp luân hồi, sợ rằng kiếm thuật của Lạc Nam cũng khó mà sánh kịp. Lạc Nam bất đắc dĩ. Đành đưa mắt nhìn về phía nữ nhân cuối cùng. Vậy thiết không khách khí với các tỉ mùi. Lãnh nguyệt tâm không hề từ chối, ngược lại nguyện ý chấp nhận sở hữu ký sinh tiểu ma. Phục dụng bàn đào quả và đúc nên thủy tổ thánh ma thể, tu luyện duy ma độc tôn công, tu vi của nàng chỉ còn cách thiên ma đến một nhịp bước. Vì mong ước trở nên mạnh mẽ để có thể trợ giúp lạc nam càng nhiều càng tốt, nàng khao khát có được ký sinh tiểu ma. Loại ma vật này chẳng những có thể gia tăng tu vi cho nàng. Đồng thời cũng gia tăng thủ đoạn chiến đấu cho nàng. Tốt, vậy ký sinh tiểu ma giao trong nguyệt tâm. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Lãnh nguyệt tâm vẫn luôn như vậy, lãnh diễm và hào khí, muốn là nói muốn, không dây dưa dài dòng hay tỏ vẻ khách khí. Đây cũng là tính cách khiến hắn càng yêu thích nàng. Đến lượt tiên ma đồng cực thể. Lạc Nam mỉm cười hỏi. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Tiên ma đồng tu tại hiện trường chỉ có Âu Dương Thương Lan, Đình Manh Manh, Độc Cô Ngạo Tuyết, Võ Tam Nương. Đừng thấy thiên vô ảnh có thể chuyển hóa ma lực thành tiên lực mà cho rằng nạn là tiên ma đồng tu, thực ra đây là công dụng của tiên ma cửu chuyển. Bản thân nàng là một ma tu hàng thật giá thật. Lãnh nguyệt tâm và lãnh vận du càng không cần phải nói, các nàng cũng là ma tu. Đình manh manh bị hạn chế bởi cảm tâm thể nên khó đúc thể chất thứ hai, tiên ma đồng cực thể cũng không thích hợp với nha đầu này. Độc cô Ngạo Tuyết nhẹ nhàng từ chối, nếu như có thể đúc thể chất, nàng chỉ khao khát loại kiếm thể như phá vạn kiếm tâm thể của băng Lam Tịch. Võ Tam Nương và Âu Dương Thương Lan đã là thiên đế nên cũng không cần. Lão Nương cảm thấy có thể ban thể chất này cho những truyền nhân khác của tiên ma cung. Võ Tam Nương đề nghị nói, Cũng không phải là không được. Lạc Nam vuốt cầm Trong đầu liền hiện lên hai khuôn mặt của Chu Nhi và Lạc Điệp, tà không, phải nói là Tư Mã Nguyệt Đình và Quân Trích Điệp. Ngoài ra nữ truyền nhân của Tây Môn Thế Gia vừa thức tỉnh cũng là nhân tố thích hợp. Được rồi, tạm gác lại tiên ma đồng cực thể, hiện tại phu quân lại giúp thê tử của mình tu luyện. Lạc Nam cười hắc hắc, bất chợt bế lấy lãnh nguyệt tâm khuôn mặt ứng đỏ lên trong ánh mắt như cười như không của chúng nữ. Hừ, hừ. Đình manh manh thở phì phò nói, sớm biết được chơi trò chơi trên giường, ta đã chọn ký sinh tiểu ma. Xuống nha đầu còn nhỏ lắm, bớt suy nghĩ lung tung. Âu dương thương lan lập tức nổi nóng kéo lỗ tai khiến tiểu ma vương la oai oái. Lạc nam ông lấy lãnh nguyệt tâm đi làm chính sự, đương nhiên là xong tu luyện hóa ký sinh tiểu ma. Không biết qua bao lâu sau, theo một thanh âm rên rỉ nồng nàng và thỏa mãn vang khắp làng nhất thế khiến chúng nữ đỏ mặt. Một cổ khí tức cường đại từ trong nhà trưởng làng phóng lên tận trời. Đáng tiếc khí tức vừa ra đã bị trận pháp của làng nhất thế phong tỏa. Lãnh nguyệt tâm thành công đột phá thiên ma đế, khí tức của nàng nếu như lan tràn ra ngoài sẽ bị người khác phát hiện làng nhất thế sở hữu ma tu, vì vậy trận pháp mới ngăn cản. Khí thế thật mạnh. Độc cô Ngạo Tuyết ngưng trọng nói. Chẳng biết vì sao từ khí tức của lãnh nguyệt tâm phát ra, nàng cảm giác được một tia rung rảy. Dường như ma lực của mình đang e sợ. Nghe phu quân nói Nguyệt Tâm đã đúc một loại ma thể rất mạnh. Âu Dương Thương Lan gật đầu nói, thậm chí bỏ qua giai đoạn chuyển hóa thiên ma đế lực, Nguyệt Tâm liền trở thành thiên ma đế. Chúng nữ vẫn còn chưa biết lãnh Nguyệt Tâm sở hữu thủy tổ thánh ma thể, loại thể chất xếp thứ tư trên đại thể bản. Với tổ ma lực hiện có còn cường đại hơn thiên ma đế lực, lãnh Nguyệt Tâm đâu cần phải chuyển hóa làm gì, chỉ cần đủ lực là tự động đột phá. Làng nhất thế chúng ta hiện tại có. Kiều tố tố đang định thống kê số cường giả tối đỉnh. Lập tức ánh mắt khẽ biến. Chỉ thấy ở khoảng cách không xa, quảng hàng cung bất chợt có 5 luồng khí thế lạnh lẽo như thiên sơn vạn năm phóng thẳng lên không. Đăng rắc. Mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy, toàn bộ bầu trời côn lông giới cấp tốc kết băng. Bầu không khí hạ xuống đến mức thấp nhất, ngay cả một số đế giả cũng phải run rảy vì lạnh. Sương trắng lượng lờ, vô số bông hoa tuyết xinh đẹp tung bay, lấy quảng hàng cung làm trung tâm, hơi đồng giá rét vẫn tiếp tục khuếch tán. Các nàng ấy thành công rồi. Chúng nữ vội vàng đứng lên. Lạc nam vội vàng khoát lấy y phục, để lại lãnh nguyệt tâm chậm rãi bình ổn tu vi. Chạy ra bên ngoài. Khi nhìn thấy dị tượng ở quảng hàng cung, khóe môi hắn nhất lên nụ cười hài lòng và thỏa mãn. Xuyên suốt thời gian dài, cơ nhã. Cơ băng, thuộc Phi, thuộc thuộc Phi Phi, 5 vị thê tử của hán bế quan bình dưới tinh ngân băng tuyền và gia tốc trận, hiện tại đã có thành quả. Tinh ngân băng tuyền là tài nguyên đỉnh cấp cho tu sĩ thủy hệ và băng hệ mà Lạc Nam đạt được từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp, ngay cả Thường Nga và Lan Ba cũng phải ca ngợi sự quý giá của nó. Bỏ qua nhiều sự kiện và trận chiến gần đây, tỷ mùi cơ nhã và tam nữ thuộc Phi vẫn miệt mại bế quan, hấp thu lực lượng của tinh ngân băng tuyền. Năm người đồng loạt đột phá thiên đế. Gáy Chưa kịp hết vui mừng, một tiếng gáy lãnh ngạo thiên hạ từ phiêu miễu tiên cung bên cạnh ngân vang. Cái này là... Phượng Tịch Y đang trò chuyện cùng nữ hoàng bất chật đứng lên, mắt đẹp nhìn chăm chú về phương hướng tiếng gáy vừa bọc phát. Chỉ thấy nơi đó, tử vong thiên đế lực hòa cùng ngọn lửa đen tuyền thần bí thiêu đốt thương khung, khiến một phiến băng giá hòa tan thành bọc nước. Hư ảnh một tôn phượng hoàng bí hiểm như ẩn như hiện Loáng thoáng ẩn sâu bên trong cơ thể là một kiện khô lâu khủng bố. Lại có người đột phá thiên đế. Còn ai khác ngoài tử yên? Hiển nhiên sau khi tiếp nhận truyền thừa của lão tổ tịch Diệt Phượng Hoàng, tử yên từ địa đế thành thiên đế rồi. Toàn bộ cung lôn giới xến chút điên cuồng, vô số tu sĩ sắc mặt kích động, mắt đầy cuồng nhiệt, nghị luận âm ý, ha ha, nữ hoàng vạn tuế, thiếu chủ vạn tuế. Sang ma điện dám nhắm vào chúng ta khiến bọn hắn có đi không về. Liên tục sản sinh ra thiên đế, từ cổ trí kim ngoài cung lông ta còn ai. Thừ, ủng công lão phu trước đó còn e ngại sang ma điện một chút, hiện tại chơi tới bến với bọn chúng. Còn không phải sao? Cung lông liên kết cùng tuế nguyệt cung. Sợ cái rắm đám, đám người sang ma điện. Xem ra mọi thứ đã nằm trong tính toán của nữ hoàng và thiếu chủ, sang ma điện chẳng đáng phải e ngại. Kiếm của ta đã đói khác khó nhịn. Sẵn sàng ngênh chiến bất kỳ thế lực nào. Bầu không khí công lôn giới được đẩy lên đến mức cao nhất, hưng phấn, kiêu ngạo và kích động, quy tụ đủ các cung bậc cảm xúc. Cách đây không lâu, nghe tin sang ma điện quyết tâm tuyên chiến cùng tuế nguyệt cung, mà công lôn giới cũng bị liên lụy vào, không ít người âm thầm lo lắng. Bởi vì tuy gần đây thanh danh suy giảm, nhưng nội tình và sự hùng mạnh hàng vạn năm qua của sang ma điện đã im sâu vào tiềm thức của mỗi người. Khi thế lực cự đầu như vậy nhắm vào. Nhân tính con người khó tránh khỏi có chút bất an, e ngại. Nhưng hiện tại thì sao? Phát hiện cung lôn giới vẫn phát triển không ngừng nghỉ, trường giả đỉnh cấp liên tục hàng lâm, lòng tự tin của cung lôn giới một lần nữa tăng mạnh. Sang ma điện đáng gồm, công lôn giới chúng ta cũng chẳng sợ. Thích chiến thì chiến. Bùng! Khuất sau đại sơn công lôn hoàng cung. Thân ảnh già nua của công lôn lão nhân phá không mà lên. Thiên địa tiên khí điên cuồng tiến vào cơ thể hắn, khí tức địa đế bắt đầu kéo căng, thiên đế lực ẩm ẩm khuếch tán. Trời ạ, đế sư cũng thành thiên đế. Toàn bộ công lôn một lần nữa sôi trào. Sư phụ cũng thành công rồi. Công lôn nữ hoàng vui mừng mỉm cười. Không nghĩ đến sau những nữ nhân của Lạc Nam, công lôn lão nhân cũng đã thành thiên đế. Thật ra đây là điều nằm trong dự liệu. Thân là truyền nhân của tiên ma cung, thiên phú của công lôn lão nhân không hề kém cạnh bất cứ ai. Chẳng qua bởi vì sự phát triển của công lôn cũng như bí mật nuôi dưỡng nữ hoàng, nẻ tránh sang ma điện, hắn nhiều lần nhìn trồng thiên cơ, dẫn đến cơ thể bị phản phệ nặng nề, tiềm lực suy kiệt tu vi dậm chân tại chỗ ở địa đế vô số năm. Hiện tại có Lạc Nam hỗ trợ, cung cấp những đỉnh cấp tài nguyên để khôi phục. Lấy lại tiềm năng, đột phá thiên đế như nước chảy thành sông. Chỉ cần đừng dại dột thăm dò những thiên cơ có tính nguy hiểm, tu vi của công lôn lão nhân sẽ vững vàng như núi. Trong cùng một ngày, công lôn giới xuất hiện 7 vị thiên đế, đèn tinh thần của tất cả thành viên khích lệ đến mức cao nhất. Chỉ tiết chi nhánh của sang ma điện đã tạm thời rút lui, khó mà chứng kiến cảnh tượng này. Bất quá không có sang ma điện, những người khác được chứng kiến lại khiếp đảm không gì sánh được. Đây là nội tình của tiên ma công chúa sao? Thật quá kinh khủng. Bên cạnh đình viện của công lôn lão nhân, một con thạch quy lười biến nằm nghỉ, trên lưng nó là phàm chính trâu tóc trung rẫy vì kích động. Hắn được tiên ma công chú mang về nơi này, sắp xếp làm bạn già với công lôn lão nhân, đồng thời dạy dỗ đám trẻ nhỏ có tuổi thơ cơ cực, ngày hôm nay mới nhìn thấy một gốc nội tình của công lôn giới. Trong lúc nhất thời, chiến ý đã tắt từ lâu trong mắt phàm chính lué lên dữ dội. Khát vọng và lòng tự tin thành công trả thù bùng nổ chưa từng có. Chương 1630, từng người tao ngộ. Công lôn giới đang cực kỳ náo nhiệt và hừng hực khí thế vì vừa có 7 vị cường giả đột phá thiên đế. Nhưng đại đa số người lại không hề biết rằng có đến 6 trong 7 vị vừa mới đột phá đó đã vội vàng sử dụng lệnh bại, trực tiếp truyền tống vào làng nhất thế. Phu quân, chúng ta thành công! Thục phi mấy nữ tính tình bạo dạng, trực tiếp hưng phấn nhào lên người lạc nam ông thật chặt. Cơ nhã cùng cơ băng vốn điềm tĩnh lạnh lùng. Chỉ nhiệt tình khi ở riêng với Lạc Nam, đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Tử yên dịu dàng trang nhã, ánh mắt ôn nhung nhìn lấy Lạc Nam và các tỷ muội Từng người có biểu hiện khác nhau, nhưng tất cả các nàng đều có cùng một điểm chung. Đó chính là muốn gặp được nam nhân của mình ngay khi vừa có thành tựu, chia sẻ niềm vui cùng với hắn. Thật sự, với tuổi tác của các nàng thành công độc phá thiên đế, không nói là độc nhất vô nhị, nhưng tuyệt đối hiếm có phi phạm. Nàng vạn người chưa chắc có một. Ha, ha nhìn thấy thê tử của mình có thành tựu, người làm phu quân như ta cực kỳ tự hào về các nàng." Lạc Nam vô cùng mãn nguyện nói. Tự hào thế có khen thưởng gì không?" Thục Phi nhìn lấy hắn, đầu lưỡi đỏ mọng liếm liếm khóe môi kiều diễm. "Khen thưởng? Đương nhiên là có." Lạc Nam mỉm cười thần bí, lấy ra vũ khí Tam hợp ấn giao cho ba nàng. Nào ngờ ba nữ đồng loạt biểu môi Một bên thu tam hợp ấn vào, một bên u oán nhìn hắn, giận đến dậm chân, vậy mà nói tình trường lão luyện, đúng là tên đầu gỗ. Ha ha! Lạc nam ngửa đầu cười lớn, bàn tay vỗ mạnh lấy bờ mông bạo mãn của thuộc Phi, nhết mép cười dâm, đùa với nàng một chút, còn tưởng phu quân không hiểu. Nói xong, trong ánh mắt thẹn thùng đến cực điểm của chúng nữ, tứ thủ bạch hỏa tiếng ra hóa thành bốn cánh tay lớn, đem sáu vị thê tử vừa đột phá thiên đế ông vào. Biết nam nhân của mình muốn làm gì, tự yên sắc mặt đỏ ứng, cơ nhã cùng cơ băng nếp mình vào lòng hắn không dám nhìn lên, chỉ có tam nữ thuộc phi là đầy mặt chờ mông, sóng mắt lưu chuyển, động tình đến cực hạn. Vế quan trong thời gian dài, các nàng cũng muốn gần gũi với phu quân, nghe hắn tâm sự những chuyện phát sinh trong thời gian các nàng vắng mặt. Lạc nam động ý niệm, một lần nữa mang theo các vị nữ đế đại chiến 300 hiệp. Phừ, thật là hoang dâm vô độ. Hoàng y thiền yêu kiều hư một tiếng. Thế nào? Lúc phu quân đề trên người sao không thấy ngươi ý kiến. Đạm đài quyển liếc xéo mắt nhìn qua trêu tức hỏi. Ta! Hoàng y thiền môi đỏ há hốc, nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra không lâu mà hai chân run rảy, vừa thẹn vừa giận không nói nên lời. Xanh khách! Chúng nữ cười phá lên một trận. Ngao! Trên bầu trời lặng nhất thế, một tiếng trống kiêu ngạo vang vọng. Chỉ thấy tinh không lông mã trên lưng chở một đám tiểu nha đầu hạ mình bay xuống. Lấy tiểu thiên yến ngồi trước, phía sau là tiểu hồng nhi, tiểu ngân nhi, lạc dịp, trong lòng còn ông theo hai con thỏ trắng. Nha đầu lạc thiên ý vốn cực kỳ hiếu động, lại hoạt bát đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn rất biết nịnh nọt, ở nơi nào cũng được sủng ái và ưa thích. Vừa theo lạc nam về làng nhất thế đã lập tức trở thành tiểu công chúa được tất cả nữ nhân sủng ái, cùng lạc dịp. Tiểu Ngân Nhi lôi kéo Tiểu Hồng Nhi từ chỗ cùng khí lão nhân đi chơi, không quên chạy đến quảng hàng cung rũ rơi nhân Nhi cùng Thỏ Ngọc. Cùng khí lão nhân được Lạc Nam ném cho một đống nguyên liệu luyện khí cao cấp, bận đến sức đầu mẹ trắng cũng mặc kệ Tiểu Hồng Nhi trùng mất. Nội bộ công đôn giới hiện tại không còn kẻ thù, khắp mọi ngõ ngách đều có tai mắt của nữ cấm vệ dưới trướng nữ hoàng, 33 vị thánh nữ thuộc quyền quản lý của Lệ Huân và ỉ Vân. Vì lẽ đó Tiểu Thiên Ý và Lạc Diệp công khai xuất hiện cũng không mấy lo lắng thân phận các nàng bại lộ. Đó chỉ là lo xa, chỉ cần Tiểu Thiên Ý không sử dụng đến lực lượng huyết mạch, Lạc Diệp không hóa thành bản thể, e rằng ngay cả Thiên Đế cũng khó nhìn thấu lai lịch của các nàng. Thiên địa hội, huyền gia Nếu nói đến thế lực ngoại lai còn thuộc phạm vi lãnh thổ của cung lôn giới, huyền gia chính là độc nhất vô nhị. Cảm nhận được bảy luồng khí tức Thiên Đế trên bầu trời chậm rãi tiêu tan. Gia chủ của huyền gia, huyền ứng sắc mặt vẫn chưa ngớt trung động, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ hồng, giọng điệu tràn ngập trung động, trong thời gian ngắn liên tiếp có người đột phá thiên đế. Từ khi thiên địa hội thành lập đến nay, cảnh tượng như vậy chỉ đến được trên đầu ngón tay, không ngờ ngày hôm nay lại được chứng kiến ở côn lôn giới. Ở bên cạnh hắn, dung nhang tuyệt mỹ cao quý của huyền y đế nữ cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Lần trước sau khi giao dịch nội bộ kết thúc, Nàng dùng một tấm gương thần bí không rõ lai lịch đổi được rất nhiều tài nguyên quý giá, nhờ vậy mà cũng sắp đột phá thiên đế rồi, chỉ cần đem toàn bộ địa đế lực chuyển hóa thành thiên đế lực là hoàn tất. Vốn cho rằng tiến bộ của mình như thế đã là cực kỳ kinh người, đủ để nàng cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng hiện tại mới phát hiện, bản thân vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Nam nhân kia, sao lại thần thông quảng đại đến thế? Trước mặt như hiện lên thân ảnh của lạc nam. Huyền y đế nữ ánh mắt mông lung. Có tin đồn hắn có một vị sư phụ thần bí phiếu trên chống lưng. Huyền y đế nữ khẽ cắn môi nói. Nhà đầu, quy tắc vũ trụ không phải đơn giản, dù lạc nam thật sự có vị sư phụ kia, thì trợ giúp của người đó cho hắn là gần như không thể. Huyền ứng lắc đầu. Nói xong, khuôn mặt hắn hiện lên nét mừng, cười cười nói, huống hồ hắn càng cường đại, đối với chúng ta là chuyện tốt mà. Suy xét nguyên nhân làm chi? Phụ thân nói phải. Huyền y đế nữ nhoảng miệng cười rạng rỡ. Nàng đưa mắt nhìn về phía làng nhất thế, bên trong đáy mắt là vô hạn chờ mong. Một ngày nào đó, huyền y đế nữ nàng cũng sẽ tham chiến bên cạnh nam nhân đó. Tiên ma mộ địa. Từ khi thiếu đế chi chiến đi đến hồi kết, nơi này dường như chìm vào quên lãng. Bởi vì có quá nhiều tài nguyên bị các đế tử... Đế nữ trong quá trình tham dự thiếu đế chi chiến khai thác, dẫn đến đây vẫn là một vùng hiểm địa bậc nhất nhưng lại không còn đủ sức hấp dẫn để các tu sĩ liều mạng thám hiểm. Vô tình, nơi này lại trở thành thiên đường của một người. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ thật khó tin khi đây là một trong những chiến trường thượng cổ với hung danh hiện h năm nào, trái lại càng giống như một mảnh hỗn độn. Mặt đất của các hành tinh, đại lục còn tồn động như bị hàng tỷ con chuột xới tung. Các luồng đế huy mờ mờ ảo ảo không còn tồn tại, những cạm bẫy, mối nguy hay chướng ngại vật toàn bộ đều đã bị phá hủy. Răng rắc Có âm thanh rạn nứt, một cốc tiên ma mộ địa như gặp phải vụ nổ từ bên trong, vô số đất đá tung bay tán loạn, khói bụi mịt mù. Từ bên trong đó, có ánh sáng hoàng kim chói mắt lué lên. Một thân ảnh thấp luồng Người đầy bụi bậm và trầy xuất nhảy vọc lên. Nhìn nụ cười hưng phấn để lộ hàm trăng trắng đều và cây sẻn vàng rực rỡ trong tay hắn là hai thứ khiến hắn trở nên nổi bật. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân ảnh thấp lùng này là một trong số các huynh đệ của mình. Hoàng Kim Sẻn, Tiểu Đậu Bỉ Tiểu Đậu Bỉ thở ra một ngụm, do ngày tháng dài chui rút dưới lòng đất, ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời nên làn da của hắn trông có vẻ hơi tái nhật và trắng bệt, nhìn như một bộ thi thể có sự sống vậy. Bất quá hoàng kim sẻn không để tâm đến diện mạo hay bề ngoài của mình. Hắn nhẹ nhàng phớt tay. Chỉ thấy từ dưới lòng đất, lại có ba thân ảnh trồi lên. Đều mang hình dáng nhân loại nhưng dáng đi kiểu đứng không giống người bình thường, ngược lại siêu siêu vẹo vẹo vô cùng quái dị, tay chân nứt nẻ, lực đạo ẩn sâu bên trong lại khủng bố kinh người. Đây mới là cương thi chân chính. Không tội không tội đã hơn một tháng rồi mới lại thấy mấy cổ thi thể chất lượng. Tiểu Đậu Bỉ hai lòng nhìn ba tôn cương thi mình vừa luyện được. Trong đó một sánh ngang thiên thể đế, hai sánh ngang địa thể đế. Hiển nhiên dù là tại chiến trường cổ xưa như tiên ma mộ địa, thì thiên đế cũng không phải rau cải tùy ý có thể tìm thấy. Kể từ lần trước tìm thấy một bộ thi thể không hoàn chỉnh của thiên đế, một tháng trôi qua rồi Tiểu Đậu Bỉ mới thu được thêm ba tôn cương thi khá mạnh. Từ lúc tạm biệt Lạc Nam đến nay, Tiểu Đậu Bỉ đã kinh qua rất nhiều di tích cổ. Nhưng cuối cùng vẫn quay về tiên ma mộ địa. Bởi vì tiên ma mộ địa là chiến trường tập trung, số lượng cường giả ngã xuống rất nhiều, tuy hơi nguy hiểm, nhưng dễ dàng có thu hoạch. Thời gian một năm, tiểu đậu bỉ gần như xới tung toàn bộ tiên ma mộ địa. Trong quá trình này không chỉ riêng các thi thể đủ tiêu chuẩn luyện thành cương thi, mà tài nguyên tu luyện còn sót lại cũng kiếm không ít, thậm chí tiểu đậu bỉ còn được truyền thừa của các cường giả trong quá khứ để lại. Nhờ như vậy, tu vi hiện tại của hắn đã là địa đế rồi. Bất quá địa đế thì địa đế, đây không phải thứ làm tiểu đậu bị tự hào. Thứ khiến hắn kiêu ngạo, chính là cổ lực lượng đang ấp ủ trong pháp bảo không gian mang theo bên mình. Đại ca, ngày binh đoàn cương thi dưới tay ta vì nguy tung hành chiến trường không còn xa nữa. Đưa mắt nhìn về phía công lôn giới xa xăm, tiểu đậu bị hiếp sâu một hơi, nghiêm túc lẩm bẩm, tiên ma mộ địa vẫn còn vài nơi. cố thêm một chút vậy, Vũ trụ nhìn như vô hạn, thực chất chỉ cần có đủ bản lĩnh khám phá, người sẽ nhận ra không có thứ gì thật sự là vô hạn. Cũng như lúc này, ngoài rìa của vũ trụ, nơi chỉ có hư vô thuần một màu đen kịch tăm tối, bất kỳ sinh mệnh nào tiến vào nơi này sẽ bị hư vô nuốt chững, dù là thiên đế cũng không ngoại lệ. Vì ở quá xa trung tâm vũ trụ, lại thêm gần gũi hư vô cắn nuốt tất cả, tiên khí và ma khí ở nơi này hầu như không tồn tại chỉ có bóng đêm vô tận và các ngôi sao nhỏ bé trôi lơ lửng. Bất quá một nơi tưởng như không có sự sống như thế lại tồn tại một động phủ nhỏ nằm trên một ngôi sao nhỏ. Động phủ đã phong bế từ lâu, ngày hôm nay bất chật mở ra. Từ bên trong đó, một vị thanh niên có bề ngoài xinh đẹp không kém nữ nhân chậm rãi bước lên, mi thanh một tú, làn da trắng nõn, trên đầu còn có hai búi tóc như bánh bao, nhìn qua khôi hài cực kỳ. Nếu người của thiên đình có mặt, Sẽ nhận ra đây là vị đế tử mất tích trong thời gian dạy của bọn hắn Nhi tử của đại tướng quân Lý Tịnh, Lý Na Tra Na Tra bước khỏi động phủ, khí tức toàn thân thu liễm đến cực hạn nhìn không ra sâu cạn Hắn nẫn đầu nhìn lên tinh không, sau lại bất chật hướng về phía động phủ quỳ đạp xuống đất Miệng cung kính hô, tôn sư Một cổ lực lượng nhẹ nhàng từ bên trong tiếng ra đem thân thể Na Tra nâng đỡ Kèm theo đó là tiếng cười trầm đục cổ lão như phủ bụi vô vàng năm tháng, nhớ lấy lời lão phu, từ nay về sau, đầu gối của ngươi chỉ quỳ dưới chủ, quỳ dưới phụ mẫu, ngoài ra dù là thiên địa cũng không cần quỳ. Na tra cắn chặt trăng, lấy hết trang đảm mở miệng, tôn sư, khiến thiên địa này cần người, chủ ta chắc chắn cũng cần người, vì sao tôn sư không cùng độ nhi hoàn thành nghiệp lớn. Tiểu tử ngốc đừng tự lừa mình dối người. Âm thanh già nuôi nhết miệng. Dưới bản tính thông minh lanh lợi của ngươi. Há không thật sự nhận ra lão phu chỉ còn lại một ti chấp niệm, ngay cả tàn hồn cũng chẳng còn, sao còn cố chấp. Thân thể na tra trung mạnh, viền mắt đỏ hồng. Hắn biết, một khi mình rời khỏi nơi này, vì tiền bối mà hắn nhận làm sư phụ, vị sư phụ mà hắn tôn kính nhất cuộc đời sẽ tan biến. Hắn khó chấp nhận sự thật này, hắn tự lừa dối bản thân rằng với sự cường đại của tôn sư, sẽ có kỳ tích nào đó. Đáng tiếc, sự thật vẫn luôn tàn khốc. Đi thôi, hoàn thành lý tưởng và hoài bão của ngươi. Thanh âm già nua khẽ cười, dòng cười đầy mãn nguyện, lão phu một đời tán tu, không thân không thích, nhận ân huệ và tài nguyên của vũ trụ này mới có ngày vang danh. Chết vì cống hiến cho nơi này cũng có thể ngạo nghệ ngẩn cao đầu. Đám chó má trên kia thật sự quá mạnh, ha ha, nhưng lão phu vẫn liệu mạng bạo chết hai tên, đây là chiến tích khiến ta kiêu ngạo nhất. Lão Phu từ chối tiếng vào anh hùng bia là vì cảm thấy bản thân còn không xứng, trái lại mong muốn truyền thừa của mình không bị đoạn tuyệt, ta muốn có người kế thừa ý chí của mình tiếp tục tiêu diệt đám cho ma đó. Thống soái đại ân đại lượng, lòng dạ như biển, cố gắng vượt qua quy tắc đem mục tiêu chấp niệm của Lão Phu đánh về cố thổ, chờ người hữu duyên. Mà tiểu tử ngươi chính là người Lão Phu nhìn trúng. Nói đến đây. Âm thanh kia bất chợt trống giận. Vậy nên đừng có sướt mướt như nữ nhân nữa, mau cút đi và chiến đấu không ngừng nghỉ. Đừng để những chiến hữu của lão phu ở cửu tuyền nhìn lên cười nhạo, cho rằng ta thu một nữ nhân làm đồ đệ mắt mù rồi. Tôn sư, Na Tra siết chặt nắm tay bi thương gọi một tiếng. Cút! Âm thanh càng phát ra phẫn nộ, dường như nếu Na Tra rơi một giọt lệ sẽ là tội ác tày trời vậy. Na Tra chấp tay cúi đầu, phong hỏa luôn bùng cháy dưới chân. Thân thể như một lưu tin xẹt ngang tin không? Cảm thấy hắn thật sự đã đi mất, âm thanh mới thở ra một hơi, người sắp chết thường hay nói nhiều. Những lời vừa rồi có lẽ sánh bằng số lời 100 năm khi còn sống cộng lại. Ha ha, sếm chút quên mất, ta vốn đã chết rồi. Tiếng cười vang vọng khắp động phủ, sau đó dần dần suy yếu. Mà ngôi sao hoang vắng và cả động phủ kia cũng chợt hóa thành trò tàn, tung bay tán loạn. Thân ảnh Na Tra hiện ra từ phương xa, nhìn lấy toàn bộ cảnh tượng này. Dù cơ thể không ngừng run rẩy, viền mắt đã đỏ ngầu, hắn vẫn không rơi một giọt lệ. Hắn sẽ không để Tôn sư phải thất vọng.